ngân n g u y ệ t tộc thánh nhân mặt sắc mặt ngưng trọng la ma tộc cùng huyết n g u y ệ t tộc thánh nhân sắc mặt biến hóa vô m i ệ n hoàng tộc tự có kiêu ngạo chưa bao giờ có cùng một chỗ liên thủ không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến loại này cấp độ ba người một cùng ra tay thần thông pháp tác diễn hóa vạn đạo thôn thiên vệ đ ị a vô tận đại đạo bị dẫn động trật tự pháp tác sen lẫn biên b ổ hóa thành từng đạo từng đạo thần liên đánh về phía diệp trường ca thương khung ánh sáng đại phóng mọi loại thần hoa tán thả phương này trụ vụ không ngừng bị cái này mỹ lệ không gì so sánh được ánh sáng chiếu sáng đại h o à n g tù thiên chỉ diệp trường ca trong tay nhật nguyệt lưu động ánh sao chạy vầy n a m chỉ hóa thành cây cột trống trời đem pháp tắc thần thông đem thái cổ vương tộc ba người toàn bộ bao khỏa trong tay ở giữa nhất chỉ tù thiên đ ị ệ hai tám nhị chỉ toái s â n hà tam chỉ diệt sinh linh tứ chỉ phá thương k h u n g ngũ chỉ động càn khôn n a m chỉ đều xuất hiện một c ô mãng hoang chi khí đập vào mặt phẳng p h ấ thứ t ỉ n mộng viễn cổ, thiên địa mới mới mang viễn thiên sinh, vạn linh mới tỉnh, mang hoang năng nhất chỉ đem pháp tác thần thông vây nhốt bình tĩnh vây rơi. cổ, dọc. chỉ tác t pháp địa Đệ đem hai chỉ vạn đạo vỡ vụt, pháp tác vạn vỡ vụt, đạo ba ệ n thành thần liên h cắt r Thứ ba chỉ thần thông vỡ nát hóa thành mưa sao tản mát phương này trụ vũ tri ở giữa thứ tư chỉ thương khung run g r ầ y thái cổ vương tộc ba người biến sắc hợp kích cái kia trực diện mà đến thông thiên cự chỉ thứ năm chỉ càn khôn ngược lại loạn âm dương lưu truyền trật tự nhiễu loạn ngũ hành sen vào nhau cái kia một đôi thông thiên chống đất đại thủ đ ố n g nhiên nắm chặt pháp tác sai động và đạo gào thét như muốn đem ba vị thái cổ vương tộc cùng nhau luyện hóa chương hai trăm linh chín siêu thoát tám c ầ m chiến đấu dễ như trở bàn tay ẩm ẩm vô số tinh hà n ổ tung thương khung bị xé nát không ngừng gào thét hư không run rẩy không thôi không ngừng lắc lư dường như toàn bộ thương khung đều muốn bị đánh rớt cái kia thông thiên chống đất cự thủ phát tán bao phủ thiên địa bát hoang tiên mang Chúng sĩ cảm nhận được cái nhận khí thôn thiên hạ tu sĩ kia vây ô không không thông không không thượng thế, thường. thấy thái cổ vương tộc thiên tay trong, thoát. một thái tộc. tiên đài tầng 2, chấn áp tiên đài 4 tầng thái cổ vương tộc. Thái sơ thánh tử、diệp、Trường、ca、nhất định có thể đánh phá thánh thể không thể thành khí khiếp Chỉ cách chiến chấn định đánh phá chú. vương người vương vương sợ bên căn bản này nào gáp kia đế cái đại Cái đài đài Diệp áp sơ dị vị bị vị cổ bọc có bực lực, lực cổ cổ Ca, có Lấy ba bao ba ma v đào là là xem các tu sĩ nghị luận ở mỹ diệp trường ca thánh thể quá mức phi phạm siêu thoát tám cấm chiến đấu dễ như t r ở bàn tay đại ngu hoàng chủ nhìn về phía trên trời cao chiến đấu cảm thắn nói như thế chiến lực nếu là thành đế càng là khó có thể tưởng tượng tại trong hồng trần hóa thành chiến tiên cũng có khả năng bang vân tiên cung cung chủ một đôi mắt đẹp lóe lên vẻ mặt ngưng trọng chính là một tôn tương lai chiến tiên quý gia gia chủ nghe thấy chư vị thánh chủ cấp bậc nhân vật đối thoại đối với mình quyết định này càng thêm kiên định lên phía kia trong vũ trụ tinh hà một lần nữa lưu chuyển dập tắt chấm nhỏ lại cháy lên tinh mang phóng xạ vạn đạo thần quang cái kia tù thiên không chỗ điên đảo càn khôn vạn pháp cự thủ run không ngừng phủ đầy vết rách ba vị thái cổ vương tộc thân thể nhiễm máu tươi trên người bọn họ đều có thật nhiều to to nhỏ nhỏ vết thương sắc mặt tái nhợt thần sắc tiểu tụy trực tiếp thôi động bí thuật như lại kéo dài thêm chúng ta đều phải chết ở chỗ này ba vị thái cổ vương tộc liếc nhau mặt sắc mặt ngưng trọng không thôi ẩm ẩm lam huyết cuộn máu đỏ lưu động ngân huyết ngập trời mà lên quanh thân huyết mạch bí thuật bị thôi đậu phiến thiên địa này lại làm vô tận quỷ vực vô số hồn linh kêu gen tê lay động càng có nhiều tọa thánh nhân hồn linh không ngừng thống khổ kêu gen lưu lại máu và nước mắt la ma tộc thánh nhân sau lưng ma khí phun trào giữ t ậ n ma ảnh tại hư không bên trong đ ộ t hiển sắc mặt thanh lam toàn thân xanh đen vùng này sơn hà nhất thời âm trầm mặt trời bị cái kia một tôn ma ảnh che đậy cái này thiên vạn lý sơn hà nhuộm dần âm khí thương khung đột nhiên hắc hóa thành vô tận vĩnh dạng bầu trời đột hiện hai vầng huyết nguyệt không ngừng trái phải chuyển động đông đảo tu sĩ nhìn lại cái kia cái nào là huyết nguyệt mà chính là một đôi mắt một đôi giống như sao trời kích cỡ tương đương huyết nguyệt một đôi tinh hồng huyết nhãn giả thiên tế nhật vạn vật vĩnh dạng chỉ có cái kia hồng nguyệt vĩnh hằng phóng xạ huyết sắc ánh sáng một k h ỏ a sáng trắng đại tinh đột hiển chiếu sáng thương cung lập đạo tại chư thiên tinh vực phía trên đó là ngân huyết tộc tổ tinh ngân huyết tộc tổ tinh áp chế hắn hết thể huyết mạch chỉ có ngân huyết tộc một mạch không gì so sánh được hương thịnh phồn vinh không gì so sánh được chúng tu sĩ từ đó cảm nhận được một loại bá đạo một loại không gì、so、sánh kịp áp chế đây là một loại không gì so sánh được cường thịnh phát tắc chấn áp hết t h ể cùng bản thân huyết mạch không đồng đạo không có gì ngoài trong thân thể chạy x u ô i ngân huyết cổ tộc bên ngoài hết t h ể dị loại đều bị bài xích chấn áp vậy xem tu sĩ toàn bộ sắc mặt đại biến bắt đầu cấp tốc lui lại quý ra bên trong từng đạo từng đạo hư không trận văn quyết tán định trụ bên trong thiên địa âm dương ngũ hành bảo vệ nam vực sơn hà thế giới không ngừng vững chắc vạn đạo trật tự không phải vậy bực này chiến đấu đối nam vực chính là một trận kinh thiên hạo kiếp diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên sắc mặt băng lãnh sau lưng pháp tắc không ngừng phun trào ông một tiếng đạo âm kêu lên thiên địa vạn đạo bị dẫn ra trật tự pháp tắc tại diệp trường ca sau lưng không ngừng diễn hóa lúc làm tiên hoàng hình ngưng đạo tháp bất chợt tới hoa chân long biến hóa c h u n g lớn thiên địa đạo hình đủ kiểu diễn biến phân hóa thiên địa vạn vật thật như vô thượng đại đế thân thể kêu xe trời phù lại vạn đạo v a n n v a n n v a n n ngàn vạn đạo hình bay ra ra thiên tế nhật mỗi một đạo hình đều vạch động thiên địa đại đạo dẫn động trật tự biến hóa phát tán vô thượng đạo minh thương khung rung động khắp nơi dạn nước thiên đ ị a như muốn bị lật út đảo ngược những thứ này nói hình h à n h kích thương khung bí thuật phía trên không ngừng diễn hóa tự thân thần thông、Để tiên hoàng bay trên trời thanh minh dung trời một thân hỏa hồng hoàng lông tận đâm về vô tận quỷ vực phía trên hoàng lông đụng vào vô tận quỷ vực phía trên hóa thành tiên hoàng đạo hỏa bị bỏng vô tận quỷ vực hồn linh bên trong không ngừng chuyển đến kêu rên ông đạo tháp chìm nổi lại nói đẻ gãy thương khung vạn đạo chấn áp vô tận quỷ vực phía trên hạo nhiên chi khí tràn ngập quân quận mấy ngàn vạn g i ả m khu tà c h ấ n quỷ chấn áp hết thệ tà dị giống chân long bay lên không trung kinh hai rít gào đằng vân Vậy toàn thân nổi lên vân văn, thân hình du động, vạn toàn thân thân Long nổi lên hình động, pháp khó sâm. du cổ h vạch động thiên địa, một tiếng long ngâm giống phá thương ả o long động địa, đ một tiếng ngâm giống khùng, i theo chung á i kia một vòng c â n trời h y ế t u muốn huyết nguyệt y ệ t như sinh sinh xe rộng á c Cổ h Ken. trung r rãi như x é t đánh như là thiên địa lôi âm tự có một cỗ huy hoàng đại khí không ngừng chấn động thiên địa vạn đạo gào t h é t thiên địa pháp tắc trật tự biên bổ vô thượng thần liên thần liên rực rỡ lóa mắt thần liên đón lấy một cái khắc vầng huyết nguyệt diệp trường ca quanh thân khí huyết phun trào ánh sáng thần thánh vàng nóng c h e trở thể thiên địa hợp đều chân đạp vạn đạo mà đứng trụ vũ hư không bên trên chân hắn thực sự vạn đạo mà lên cơ thể hoàng kim sang trói không khô lộ một tầng bảo quang h o à n h kích cái kia vòng sáng trắng cổ tinh diệp trường ca càng đến gần hành tinh cổ kia quanh thân pháp tắc bị áp chế càng là to lớn hắn mặt không đổi sắc kiên trì tự mình nói quả h o à n h kích sáng trắng cổ tinh thế muốn đem đánh nát keng ngân huyết tộc thánh nhân trong tay biến ảo một thanh hoành thiên trên qua công phạt mà đến từ có ẩm ẩm tinh hà nổ nát vụn vô số ngôi sao tái diệt chiến qua đầu mâu bị một đôi kim sắc thần quyền cứ thế mà đánh gãy bay tứ tung ra ngoài đẻ gãy một ngọn núi lăng cái k i a đạo sáng trắng cổ tinh phát ra thần mang không ngừng đem thần hoa vẩy xuống ngân huyết tộc thánh nhân cơ trên hạ thể hết thể thương thế đều trong nháy mắt phục hồi như cũ diệp trương ca đấu chiến thánh pháp biến ảo một thanh vô thượng thần minh sau lưng một gốc kiếm thảo vắt ngang tinh vực hơi hơi rập rờn vô thượng kiếm ý đ ẩ y ra quanh thân tinh hà lại đều một phân thành hai bị kiếm ý này chặt đứt keng một đạo kiếm mang kinh không vắt ngang thương khung tại phương này trong vũ trụ hóa thành một vệ vĩnh h ẳ n g cầu v ồ n g cầu v ồ n g như mây trực kích ngân huyết tộc thánh nhân đỉnh đầu viên kia sáng trắng sao trời ẩm ẩm trong vũ trụ không ngừng nổ tung kiếm mang cùng sáng trắng cổ tinh không ngừng chạm vào nhau h oanh kích bên trong thiên địa một mảnh bạo hưởng chấn động đến cựu thiên thập địa đều đang lắc lư vô số tinh hà run run nơi h xa tiên hoàng cùng đạo tháp trấn áp vô tận quỷ vực bay tứ tung treo lơ lửng giữa trời biến thành hà thụy dị sắc trên trời mây trắng nhiễm mọi loại thải quang một bên khác chân long miệng ngậm cổ trung xinh xinh đánh nát hai vầng huyết nguyệt nặng hóa thiên địa trật tự biến ảo một phiến q u a n vũ tản mát sơn hà ba vị thái cổ vương tộc bay ngược mà ra miệng lớn chảy máu ngược lại rơi trên mặt đất diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên trên thân cái kêu mang theo khủng bố sát ý làm lòng người rét lạnh chương hai trăm m ư ơ i chạm nửa bước thánh nhân vương chúng tu sĩ nhóm hoan hô lên diệp trường ca lực gáp ba vị thái cổ vương tộc thánh nhân bên trong một vị càng là danh sưng vô miệng hoàng tộc ngân huyết tộc thái sơ thánh tử thắng đây chính là danh sưng vô miệng hoàng tộc ngân huyết tộc a cũng thua ở thái sơ thánh tử thủ h ạ ba vị thái cổ vương tộc liên thủ lại bị thái sơ thánh tử mấy lần tương lai nhất định thuộc về ta nhân tộc thịnh thế diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên áo trắng phiêu đãng không nhốn bụi trần ánh mắt nhìn về phía ba vị ngược lại rơi trên mặt đất thái cổ vương tộc tốt một cái nhân tộc thánh thể ngân huyết tộc thánh nhân lau đi khỏe miệng một vệng ngân huyết lời nói lạnh lùng tóc dài rủ xuống che khuất hắn khuôn mặt khiến người ta thấy không rõ hắn khuôn mặt người uy hiếp quá lớn hôm nay coi như muốn chết nơi này cũng phải kéo ngươi theo cùng một chỗ tuyệt đối không thể hắn cổ tộc người lưu lại quá nhiều phiền phước keng keng bang cái kia ngân huyết tộc thánh nhân trên thân tràn ra một đầu lại một đầu trật tự thần liên thần liên sáng chói chói mắt lộng lây dị thường phía trên khắc gió ngân huyết tộc thánh nhân vô thượng đạo quả trật tự phát tác x o ấ t trật tự phát tác trô u hóa thần liên không ngừng vang động liên kết thành một mảnh trong nháy mắt đâm xuyên hai vị khác thái cổ vương tộc thân thể lam huyết cùng máu đỏ sen lẫn trong cùng một chỗ hóa thành một đoàn màu đ ậ m dịch thể không ngừng chậm rãi lan tràn ra người huyết n g u y ệ t tộc thánh nhân nhìn về phía ngân huyết tộc thánh nhân trong con mắt mang theo không thể tin la m ma tộc nhân im lặng không nói chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngân huyết tộc thánh nhân chờ đợi một lời giải thích hôm nay chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này nhưng ta không cam tâm ngân huyết tộc thánh nhân nói thần liên phía trên trật tự không ngừng hấp thu hai người đạo quả cùng tu vi trong khoảnh khắc hai vị thái cổ vương tộc bỏ mình trong thân thể tu vi đạo quả đều là làm chất dinh dưỡng truyền vào ngân huyết tộc thánh trong thân thể ô ô ô ô thánh nhân chết thiên địa cùng buồn vạn linh tưởng niệm phiêu đã mưa máu lồi ra c u ồ n phong một cỗ thánh nhân vương uy áp tràn ngập nhưng lại bất ổn trong nháy mắt rời xuống nửa bước vô thượng uy áp trực tiếp đánh sơ s á c thiên địa phiêu đã ngây m máu mưa máu trong nháy mắt hóa thành vô hình c nửa g phong gãy, cùng phong không, không sóng. tiếp đẹp khí thế thành cách nào nhắc nào này lên nổi n trực trực tiếp diệt cái bị ma bước thánh nhân vương chư vị thánh chủ cấp bậc nhân vật ngứng mày thái sơ thánh chủ sắc mặt lạnh lẽo chuẩn bị tùy thời xuất thủ nửa bước thánh nhân vương cảnh giới diệp trường ca sắc mặt ngưng tụ bất quá đây chỉ là hắn cưỡng ép tăng lên chính mình cảnh giới coi như thế diệp trường ca cũng không có chút nào chủ quan ngân huyết tộc trong nháy m ắ t hóa thành một đạo ngân quang Hoành kích đứng thẳng hư không bên trên diệp trường ca. Va anh hai người quyền đầu đụng vào nhau. Quang hoa và trượng bao phủ thiên địa phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Dư âm hoành tạo thiên địa, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng trùng kích khắp nơi, tiếng oanh minh bên thai không dứt. Chân trời lên núi lăng liên miên sụp đổ hóa thành m ộ t mịn tận biến trái đất. s i n h l i n h đều bị dư âm đánh chết bên trong, không ai sống sót. Kim huyết ngân huyết không ngừng theo thương khung rơi xuống tạo thành một chút d ạ nước. Chiến nhật nguyện vô quang. t、so、h một đạo ngân sắc thần liên xuyên thủng diệp trường ca cơ thể đem đinh trên không trung thánh thể quang hoa không thể đỡ thần liên hoàng kim trí tôn thánh huyết sáng t h ó i huy sái tại hư không diệp trường ca nhún mày bị trật tự thần liên xuyên thủng sau r ồ i r à o sinh mệnh chi lực trôi qua trong thân thể đạo quả pháp tắc bị thần liên đánh tan diệp trường ca lệnh hừ một tiếng trực tiếp cứ thế mà kéo đ ứ t cái kia một đạo trật tự thần liên quanh thân khí huyết phun trào thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu trên trời cao giống như là hai tôn vô thượng bất hủ cổ lao thần minh tại chiến đấu cóng ánh khắp nơi cùng mỹ lệ một đạo kim sắc ánh quyền xuyên thủng ngân huyết tộc người lồng ngực ngân huyết vẩy ra không ngừng phiêu tán vây xem tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm thương cung nhìn đến một màn kia ngang vậy tại hư không ngân huyết thắng bại đã phân thái sơ thánh tử diệp trường ca thắng thái sơ thánh tử chiến lược hạng d ị nghịch thiên a vô số tu sĩ sợ hãi thán phục diệp trường ca chiến lược kinh tiên có thể chiến nửa bước thánh nhân vương nguyên lai ta lại thua ngân huyết tộc người sắc mặt trắng bệnh nhưng ngươi cũng nhất định phải chết quanh thân ngân huyết không ngừng bị hóa luyện cơ giới hạ thể đạo quả hóa thành n h â n liệu không ngừng tan vào ngân huyết biến thành đạo hỏa diệp trường ca sắc mặt ngưng tụ thân thể lại bị ngân huyết tộc người chết giữ chặt một vệ ngân sắc đạo hỏa tự đốt tại ngân huyết tộc nhân trên thân đạo hỏa mỹ lệ mà sáng trói có các loại dị tượng ở bên trong bay lóe bồi ta cùng chết đi ngân huyết tộc người cười lớn một tiếng ngân sắc đạo hỏa trong nháy mắt tràn ngập đến diệp trường ca cơ trên hạ thể vì ta tộc tương lai hóa đạo chi lực diệp trường ca đồng tử c o rụt lại thiên địa không ngừng phiêu đáng lên tiên mưa vô số tiên hoa bay xuống đó là ngân huyết tộc đạo quả đang thiêu đốt hóa thành bản chất nhất đạo lý quay về trong thiên địa tuy không sánh bằng lệ lại hàm ẩn không gì so sánh được sắc cơ diệp trường ca nhìn đến đạo hỏa lan tràn với bản thân cơ trên hạ thể biến sắc ẩm ẩm trong thân thể khí huyết phun trào trung điệp đánh vào cái kia ngân huyết tộc nhân trên thân ngân huyết tộc người chỉ là rên lên một tiếng lại không có chút nào thư giãn ông diệp trường ca sắc mặt b ă n g lãnh vô thượng kiếm ý thấu thể mà ra keng kiếm ý chém ra vẫn như cũ không cách nào tránh thoát diệp trường ca thôi động bí chữ dai khí huyết quay cuồng lan tràn thương khung ẩm ẩm huyết dịch lưu động âm thanh như bô lôi vô thượng lôi âm b ạ o hưởng lục đạo luân hồi quyền một quyền đánh vào ngân huyết tộc nhân trên thân ẩm ẩm ngân huyết tộc thân thể người tại một tấc một tấc vỡ nát thân thể hóa thành một chút quang vũ phiêu tán giữa thiên địa vĩnh viên biến mất không thấy gì nữa diệp trường ca đứng tại hư không bên ngoài thu liễm tự thân phát tắc Ngân huyết tộc người chết. Đạo hỏa dập tắt tiêu tán, huyết chết. hỏa tiêu sau tộc tắt Đạo đó dập bên i linh đại biến. ế n không thấy gì nữa. Vạn linh tranh mất thấy kịch gì đạo, đại đạo b trong thiên địa pháp tắc không ngừng biến hóa lưu truyền thái cổ cổ tộc đã từng lực g á p vạn đạo mà lên bây giờ thiên địa dị biến đại đạo luân chuyển n h â n tộc thịnh thế tiến đến nếu như về sau thiên địa kịch biến thế gian đại đạo lại biến n h â n tộc lại đem như thế nào tự xử thiên địa vạn biến vẫn là cần cầu bản thân diệp trường ca muốn đi ngược lên trên chém ngược vạn đạo thân thể lập vạn trên đường thế gian vạn biến duy hắn vĩnh hằng cầu n g ư ờ i không bằng cầu mình tu đạo không bằng tu tự thân vây xem tu sĩ chấn động không gì sánh nổi tâm thần rung động động không ngừng kinh ngạc dị thường nửa bước thánh nhân vương vẫn lạc vượt ngang hai cái dưới cảnh giới hoành kích thái cổ vương tộc sinh con làm như diệp trường ca đây chính là hai cái dưới cảnh giới tức hai cái đại cảnh giới căn bản không phải tám cấm có thể so sánh a một tôn tương lai chiến tiên Quý ý gia gia Trường trong lòng. Trường 211, diệp Trường cười. Thái Diệp hài Diệp phía Ca, Ca chủ chủ sức chẳng thánh nhìn hết trên mặt mắt sơ sắp về đạo,、một. bởi vì cổ tộc đến đây dẫn đến đ ỉ n h h ô n lễ kết thúc hôm nay diệp trường ca độc chiến ba vị thánh nhân lại chém giết nửa bước thánh nhân vương phản phất tại vì cái này đ ì n h lễ hiến thêm vào chúc mừng diêu quang thánh địa thánh chủ đích thân tới đại d i ệ n thánh địa thánh chủ giá lâm đạo nhất thánh địa thánh chủ đích thân tới đại yêu thiên phủ đại yêu giá lâm theo thanh âm một vị lại một vị thánh chủ cấp bậc nhân vật buông xuống trận này đính hôn lễ thanh thế to lớn vô số thánh địa thiên k ê u theo thánh chủ xuất hành chúc mừng diệp huynh cùng quý gia tiên tử vui kết lương duyên tiểu b ă n g vương nhìn lấy diệp trường ca chắp tay nói diệp huynh cùng quý gia tiên tử thật là thiên hợp chi tác tiểu giao vương một thân áo xanh hướng về diệp trường ca chúc mừng nói quý gia tiên tử quốc s á c thiên hương diệp huynh thật sự là có p h ú c lớn nguyên tử khiên cười nói chúng ta cùng diệp huynh tranh lệch càng lúc càng lớn chém giết nửa bước thánh nhân vương khó có thể tưởng tượng hóa quân phi c ả m khái ngữ khí ôn hòa may mắn mà thôi diệp trường ca khiêm tốn cười một tiếng không có, có cái gọi là may mắn diệp huynh thực lực cường đại chúng ta không cách nào phản bác tiểu bằng vương trầm giọng nói diệp trường ca nhỏ 650 hơi không biết diệp huynh khoảng cách trạm đạo vẫn còn rất xa tiểu giao vương nhìn về phía diệp trường ca mở miệng hỏi ngay tại trước mắt diệp trường ca trong đôi mắt mang theo tinh mang trong chốc lát tại diệp trường ca sau khi nói xong chung quanh rơi vào t r ầ m mặc sở hữu thiên kiêu sắc mặt chấn động thật lâu không nói gì diệp trường ca sắc mặt ôn hòa trên mặt ý cười vô cùng chiến về sau cảm nộ rất nhiều tiên tam c h ả m đạo đã gần ngay trước mắt ngay kế tiếp ba đạo kinh ngạc nghe bao phủ bắt hoang thiên địa dung chuyển ngũ vực ở giữa chớ không kinh hoàng chấn động đạo thứ nhất kinh ngạc nghe thái sơ thánh địa cùng quý gia quan hệ thông gia thái sơ thánh tử diệp trường ca tự mình tiến về quý gia hướng quý gia g i a chủ đ ễ thân cưới quý gia thần vương quý hạo nhạc mội mội quý tử duyệt quý gia gia chủ vui vẻ đồng ý quý gia cùng thái sơ thánh địa quan hệ thông g i a chấn động bắt hoang một cái lấy thái sơ thánh địa vì mối quan hệ đại thế lực dần dần thành hình bên trong thì bao quát thái sơ thánh địa giao chỉ thánh địa tử phủ thánh địa quý gia rất nhiều thế lực không ngừng thương thảo nghị luận ẩm ý đạo thứ hai kinh ngạc nghe thái sơ thánh tử diệp trường ca chém giết nửa bước thánh nhân vương cảnh giới ngân huyết tộc lễ đính hôn ngày đó ba vị thánh nhân cảnh giới thái cổ vương tộc mà tới diệp trường ca liên bại ba vị thái cổ vương tộc thánh nhân bên trong một vị càng là danh s ư n g vô miệng hoàng tộc ngân huyết tộc ngân huyết tộc hấp thu hai vị khác thái cổ vương tộc đạo quả cùng tu vi thành cựu nửa bước thánh nhân vương sau cùng lại lần nữa bị thua diệp trường ca thủ hạ cuối cùng bị chém giết diệp trường ca chém giết nửa bước thánh nhân vương cảnh giới sự tình chấn động không gì sánh nổi vốn cho rằng vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh bại thánh nhân đã là sức chiến đấu cao nhất không nghĩ tới diệp trường ca lại có thể đem nửa bước thánh nhân vương chém giết từng nói tiên đài nhất bộ nhất trọng tiên bước vào tam cấm có thể gọi là vô thượng tiên tiêu thế mà diệp trường ca lại là sinh sinh đánh vỡ bên trong thần thoại vượt cấp chiến đấu càng là chém giết nửa bước thánh nhân vương ngân huyết tộc ngân huyết tộc cũng không phải là đơn thuần phổ thông cổ tộc bọn họ danh xưng vương tộc mạnh nhất vài lần quân lâm thiên hạ bị trở thành vô miệng hoàng tộc cũng đúng là như thế chiến lược phi phàm nửa bức thánh nhân vương cảnh giới ngân huyết tộc cũng bị diệp trường ca c h é m giết tin tức này truyền ra sau toàn bộ tiên võ đại lục đều chấn động cũng là ngày xưa danh xưng vô miệng hoàng tộc ngân huyết tộc cũng thua ở ta nhân tộc t h á n h giới hạ thể có thể lấy tiên đài tầng hai đánh giết nửa bức thánh nhân vương lớn mạnh quá thay ta nhân tộc vô số tu sĩ không ngừng sợ hãi thán phục diệp t r ư ờ n g ca quá mức nghịch tiên nhân tộc thịnh thế đã đến chúng ta đều là người chứng kiến gian mua tu sĩ càng là vô cùng kích động thật sự là thiên hữu nhân tộc đạo thứ ba kinh ngạc nghe thái sơ thánh tử diệp trường ca sắp tiên tam trảm đạo thành tựu i vương giả diệp t r ư ờ n g ca chiến lược nghịch tiên tại tiên đài tầng hai lúc liền có thể chém giết nửa bước thánh nhân vương cảnh ngân huyết tộc hôm nay trảm đạo thành tựu i bàn thánh cái kia chiến lực đem hội đạt đến mức nào diệp trường ca như thế nào chạm đạo trong lúc nhất thời chúng tu sĩ đều muốn nhìn diệp trường ca như thế nào chém ra một đầu vô thượng thông thiên đại đạo đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói tiên tam chạm đạo là đại kiếp chạm đạo rõ ràng thân thể một lời càng là khó có thể nói toàn mỗi người đại đạo đều hoàn toàn khác biệt nhưng thông thiên c h i đ ổ chỉ có một đạo vạn tộc tranh đạo như thế nào trổ hết tài năng tiên tam chém ra cái kia một đầu vô thượng đại đạo là hết thể trụ cột thái sơ thánh tử diệp trường ca thiên túng kỳ tài kinh tài tuyệt diễm chiến lược kinh tiên như thế thiên tiêu đem sẽ như thế nào chạm đạo tất cả tu sĩ đều đang chờ mong chờ mong lấy diệp trường ca chạm đạo trong nháy mắt thiên tiêu chạm đạo tự có đại khí thế không biết diệp trường ca sẽ chém ra như thế nào một đầu đại đạo trẻ tuổi như vậy tiên tam chạm đạo tu sĩ cũng là lật k h ắ p v ạ n cổ cũng vô pháp tìm kiếm ra mấy cái vô số người sợ h ã i thán phục cảm khái n h â n tộc chờ mong lấy diệp trường ca chạm rõ ràng chính mình đạo chém ra một mảnh lộng lây sáng chói n h â n tộc tương lai diệp trường ca ba chữ này đã trở thành tiên võ đại lục người người đối tượng nghị luận diệp trường ca mang theo quý tử duyệt theo quý gia trở về thái sơ thánh điện hắn nắm quý tử duyệt tay ngọc quý tử duyệt hơi đỏ mặt cũng không có tránh thoát từng đạo từng đạo thần hoa rơi xuống ánh sao cửa hàn rơi biến thành không gì so sánh được mỹ lệ thần kiều thiên điệu thần kiều vượt ngang thiên vực hoàng kim sáng chói ở trong trời đêm không gì so sánh được lập lòe tản ra không gì so sánh được ánh sáng tu sĩ trông thấy cái kia một đạo kim sắc thần t i ể u trong lòng không khỏi tuân ra vẻ kiêu ngạo nhân tộc thiên kiêu diệp trường ca vượt ngang thiên vực vạn vật đều vì đó run rẩy đại đạo đều tại dưới chân hợp đều phát ra không gì so sánh được dị tượng một b ư ớ c dưới trong n g á y mắt đã xuất hiện tại chân trời hán giống như là gánh vác chu thiên tinh mang do xét tinh hải xuất hành trụ vũ vô thượng đại đế một thân khí tức khí thôn sơn hà chương sức n hai trăm mười hai diệp trường ca trảm đạo hai tiên tam trảm đạo là một cái ngưỡng cửa cũng thế là hết thệ trụ cột có nhận trảm tình quên muốn thành cựu thái thượng vô tình chi đạo vô thượng thông thiên có người chạm lo quên thiền linh đài trong suốt không nhiễm trần duyên có người chém hết thân thể bản nguyên hóa thần vì bình thường hóa phồn v ì giản phản phát quy chân cho nên tiên tam c h ạ m đạo là một đạo thông thiên cánh cửa cũng là vô thượng đại kiếp c h ạ m đạo rõ ràng thân thể là v ì ngộ vô thượng thông thiên c h i đồ vô số tu sĩ dừng ở một bước này cuối cùng chỉ bước không tiến không cách nào từ đó minh ngộ tự thân tương lai đại đạo thiên địa vạn biến thời đại thay đổi vạn đạo không ngừng lưu chuyển biến hóa diệp trường ca không muốn tự thân chiến lược đạo quả theo thiên biến hóa hắn muốn đi ngược lên trên chặt đứt thiên địa đại đạo đứng tại vạn trên đường tại thời không phía trên vĩnh hằng thiên địa vinh biến duy ngã đạo vĩnh hằng cầu n g ư ờ i không bằng cầu mình tu đạo không bằng tu tự thân diệp trường ca hai mắt lấp lóe độc lập hư không bên trên chân đạp mười ngàn dặm tinh hà rời xa tiên võ ngôi sao dạo bước hành tẩu kim sắc thần kiểu tại hắc cá mênh mông trong vũ trụ phát ra không gì so sánh được thần mang sáng trói mà lộng lẫy rực rỡ mà trói mắt Tiên đài tầng hai thiên kiếp đã thần năng khó lường tiên tam c h ạ m đạo ba động sợ là càng thêm thật lớn cho nên diệp trường ca rời đi thái sơ thánh điệu đi vào hư không bên ngoài hắn thôi động tự thân tu vi vận khởi tự thân pháp tắc vạn đạo ở bên cạnh hợp đê diệp trường ca không lại áp chế tự thân đạo hạnh bắt đầu thôi động trong thân thể hết thể linh lực phóng khai tâm thần thông qua cơ thể cùng phương thiên đ ị a này trụ vũ vạn đạo pháp tắc tương liên một c ỗ vô thượng ngạo ý phát ra hướng lên tán trời phát tán bao trùn bao vạn trên đường ý chí. ẩm ẩm trụ vũ c h i ở giữa nguyên bản một vùng tăm tối lại bị hư không bên trong đột nhiên phát sinh vô tận thần phạt chiếu sáng cái này trong vũ trụ giống như là xuất hiện một mảnh lôi vân thiên địa lôi đình hóa thành vô tận lôi hải ẩm ẩm lôi hải trong chốc lát bao phủ diệp trường ca phu cận một khỏa tính mịch ngôi sao trực tiếp bị bổ nước nổ tung sau đó lập tức bị hạ xuống lôi đình nghiền làm vô hình c h i vật một k h ỏ a n g ô i sao trong nháy mắt biến mất trong hư không chứ thiên vạn đạo ý chí không cách nào dễ dàng tha thứ có người bao t r ù n phía trên đại đạo không ngừng hạ xuống khảo tra cùng trách phạt từng đạo từng đạo lôi k i ế p to như giang hải không ngừng bổ vào diệp trường ca trên thân phương này trụ vũ không ngừng các loại lôi k i ế p chiếu sáng tiên võ đại lục cũng bị kiếp lôi chấn động đến run không ngừng tiên võ đại lục chấn động vô số tự phong thần nguyên cường giả bị bừng tỉnh nhìn về phía không ngừng biến hóa thần sắc bầu trời tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng không thôi người nào tại trụ vũ hư không bên trong độ kiếp uy lực hơn xa thánh nhân đại kiếp so với thánh nhân vương kiếp uy lực càng sâu vô số cường giả đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh thương k h u n g vô số tổ vương theo tổ địa bên trong đi ra nhìn về phía thương khung cùng vâu ngân tinh không trong vùng sao trời kia bị lôi hải bao phủ người độ kiếp không cách nào thấy rõ tổ vương nhữ mày bọn họ cảm nhận được uy hiếp nếu là độ không qua chỉ là một đống hải cốt nhưng nếu l à qua nhất định là không gì so sánh được đại uy hiếp thái sơ thánh đ ị a thái sơ thánh chủ nhìn về phía cái kia mảnh không ngừng biến hóa thương k h u n g trường ca ngươi sẽ chém ra như thế nào một đạo thông thiên đại đạo trên trời cao thiên địa trụ vũ ở giữa Ấm ẩm Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm chỗ kia là một bức không gì so sánh được tráng lệ vô thượng thiên đồ đủ để rung động thiên cổ để vô số tu đạo người run như cầy s ấ y loại thiên kiếp này càng giống là thiên địa thần phạt Bất một luận cái gì đây ạ o kiếp quang đều hơn xa hơn thường Thánh n h tầm n Vương một trận đại thiên n một đại kiếp. Cái à ngàn vạn đạo không i giao ế p quang ộ một i diệp thiên bên bổ trong, dung thành một mảnh. Hình thành muốn lực bổ diệp trường ca đạo thứ nhất thứ đạo lực l ca địa i hải. h Đây k ô phải phổ thông lôi kiếp mà chính là thiên địa hạ xuống thần phạt là một trận đại thai đối với diệp trường ca đại thai không có bất kỳ cái gì nhẫn có thể thừa nhận được cái này hạo hãn vô biên lôi hải thậm chí không cách nào đối kháng cái này trên lôi hải bất luận cái gì một đầu kiếp quang kiếp quang sáng trói mà mỹ lệ bên trong hàm ẩn vô thượng phát tắc không ngừng đánh xuống tại diệp trường ca trên thân diệp trường ca trên thân trí tôn thánh thể hàm ẩn hoa quang thần tượng c h ấ n ngục kính điên cuồng vận chuyển giống một tiếng long tượng gào rú xe c h i nứt đất giống rơi sao trời vùng thế giới này lôi hải trực tiếp bị s i n h s i n h giống đoạn không ngừng nổ tung nổ tung lôi kếp i không ngừng bị diệp trường ca hấp thu tám ước bốn vạn tám trăm bốn mươi tế bào liên tục không ngừng hấp thu thiên địa kiếp lôi lôi hải trong nháy mắt toàn bộ nổ đứt gãy mở mê ngông n thần lôi vô tận lôi hải bị diệp trường ca quét sạch s a n h xanh lôi kiếp xuất hiện trong nháy mắt chân không kỳ c h ụ vũ chi ở giữa trong nháy mắt an tính lại ầm ầm bên trong thiên địa trong nháy mắt hạ xuống càng đại kiếp nạn hơn phạt diệp trường ca lần nữa trực tiếp bị lôi hải điện quang bao phủ c h ụ vũ nước thành bốn mảnh vạn đạo đổ nát gào thét càng khôn lịch chuyển âm dương ngũ hành sai chỗ vênh vênh vênh nơi này giống như khai thiên trong biển sấm xét không ngừng chuyển đến chấn động oanh minh phương viên mấy trăm vạn dặm ngôi sao trực tiếp nổ tung trụ vũ bên trong hư không không ngừng vỡ vụn đứt đoạn vết nước không ngừng lan tràn ra ngoài diệp trường ca quanh thân kim huyết ngập trời c u ầ n c u ộ n mênh mông thần tiêu phía trên thiên lôi không ngừng vẩy xuống cơ thể thối luyện thân thể đoán luyện thánh thể hán cơ thể mỗi một chỗ đều tại phóng xạ bảo quang lóa mắt mà sáng trói mỗi một đạo lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào địa quang mỗi một cái tế bào đều đang hấp thu t i ê u điện diệp trường ca xếp bằng ở trong biển sấm xét không ngừng hấp thu đánh xuống tại thân thể kiếp quang k i ế p phạt bên trong tịch diệt ý c h i quá cân bạc khủng bố phảng phất là tại trong vũ trụ tùy ý lan tràn tiên võ đại lục tu sĩ không ngừng nhìn về phía thương khùng nội tâm phát sinh một cỗ cảm giác sợ hãi cái kia một cỗ tịch diệt ý c h i ở khắp mọi nơi chỉ cần là tu sĩ tất nhiên có thể cảm ứng được thiên điệu tịch diệt đến cùng là người phương nào vào hư không trụ vũ bên trong độ kiếp Ta tại thánh nhân vương kiếp lúc, cũng không có như thế vì thế. Tổ kiếp người nhân không như phương những vương cũng Đến cùng là người phương nào.、Tổ、vương vì lúc, là có mày, điệu ẩm mà, ẩm thiên địa lôi hải biến hóa vô số thiên địa đạo hình hiện hiện trong biển sấm xét có thần bí khó lường tri năng có vô thượng đại đạo b ả o bình áp lại vạn trên đường thậm chí ép tới mảnh này lôi hải lắc lư dây cung rượu cổ mộ thiên bi chảy máu phát ra vô tận ma khí bao phủ lôi hải ở giữa ma khí ngập trời một phương thiên âm cổ tự vô thượng lôi âm cuồn cuộn hư không truyền đến vô số phật đà vịnh sướng tỏa ra ánh vàng tại trên lôi hải chìm nổi một toa nuôi lớn chống trời chi chỗ vô tận vân hà lượn lờ cao không thể gặp ngọn nguồn chống đỡ phá lôi hải từng đạo từng đạo thần hình đều phong cách cổ xưa tối nghĩa cùng những cái kia cổ lão kinh văn bên trong thần thoại không gì so sánh được dán vào những thứ này đạo hình phụ tại thần năng tại trong biển sấm sét không gì so sánh được chói mắt thần thoại cố sự bên trong những cái kia cổ lão đạo hình toàn bộ xuất hiện tại này mảnh lôi hải đây là giữa thiên địa khắc họa đại đạo thần hình đại biểu đã từng chư thiên vạn đạo những thứ này đại đạo thần hình đều ở trong ánh chớp biến hóa hàng phạt tại diệp trường ca không cho phép diệp trường ca đứng ở bọn họ những thứ này đại đạo chi thượng、Ấm、ẩm ẩm trụ vũ trực tiếp nổ tung mỗi một đạo thần hình đều đủ để kinh thiên động địa tự thân diễn hóa thần năng đủ để sụp đổ một phương thế giới hoàn chương hai trăm mười ba đại đế lôi kiếp diệp t r ư ờ n g ca muốn đi ngược chiều đại đạo mà lên hắn nhanh nhẹn bên trong bao trùm phía trên đại đạo không cho trả đạp diệp t r ư ờ n g ca muốn bao trùm nhất định phải tiếp nhận từ xưa đến nay bất luận cái gì đại đạo trùng kích cùng trách phạt vain vain vain không ngừng có thần bí đạo hình rơi xuống mọi loại đại đạo đều hiện lên bên trong có chân long bay lên không trung tiên hoàng bay múa dây cung vũ thắt chỗ bạch hổ thét dài thậm chí ngay cả những thiên địa này ở giữa cổ xưa nhất đạo hình đều xuất hiện trong biển sấm xét vê anh lôi quang rực lóe thưa không bạo hưởng từng cái đạo hình vạch động thiên địa phát tắc như là thương khung rơi xuống áp xuống tới vô cùng vô tận lôi k i ế p ra thân diệp trường ca sợi tóc phiêu tán bay múa quanh thân cơ thể hàm ẩn ánh vàng thần quang lấp lóe k i ế p phạt hạ xuống không ngừng đánh xuống tại diệp trường ca trên người trí tôn thánh thể tản ra thần hoa trong h ư không mang theo vô biên khí tức diệp trường ca hoành kích vô thượng đạo hình tại kiếp hải vô số đạo hình bị một đôi kim quyền sinh sinh đánh nát h á n tại trên lôi hải dạo bước hành tẩu mỗi đánh nát một cái vô thượng đạo hình hắn cơ thể thì lấp lóe một phần thân thể đang không ngừng thuế biến diệp trường ca tắm rửa vô tận lôi kiếp g e n đúc bất hủ thân thể thiên truy bách luyện bản thân thần tiêu lôi hải vô biên vô tận thiên điệu bày ra không gì so sánh được dị tượng lôi kiếp vẫn còn tiếp tục trong vũ trụ một thanh trường kiếm quán thông trụ vũ to lớn sao trời tại thanh trường kiếm này trước người tiểu như cùng một hạt bụi từng mảnh từng mảnh tinh hải vờn quanh thân kiếm lưu truyền trên c h u ô i kiếm đến thương k h u n g dưới mũi kiếm rơi u minh đều là bị hắc cám vùi lấp keng thanh trường kiếm kia run lên một đạo kiếm mang vạch phá trụ vũ bay tứ tung trời cao vô số tinh hà đều là bị chém đức diệp trường ca quanh thân vô thượng kiếm ý dâng lên mà ra một đạo kinh thiên kiếm ý vạch phá trụ vũ như là một luồng vĩnh hằng tiên quang đụng vào cái kia một đạo thiên địa cự kiếm chạm ra kiếm khí phía trên ẩm ẩm kiếm quan giao g kích chỗ bạch vạn lý ngôi sao trong nháy mắt bị kiếm quan g xé rách vô số tinh hà ảm đạm giang d ắ c hai đạo kiếm quan g nổ tung hóa thành đầy trời thần lôi mỗi một đạo thần lôi đều là một đạo không gì so sánh được sắc bén kiếm mang chém về phía diệp trường ca diệp trường ca cơ thể thấu lên vàng rực bảo quang một thân kiếm ý phồn vinh mạnh mẽ t r ờ phát kiếm lôi là thể đều bị thân thể tự thân tràn ngập kiếm ý đánh nát bị binh, bên hút vào trí tôn thánh thể, đúc lại thân thể xương. Đây không phải thanh thiên hiện hiện. thanh không sánh thì thường thấy. nhiên hiện thương khung đúc trí tôn trường trong một trường trụ tiên tu tầm trông đột xuất vào vũ, võ vì là à, làm rào là ngày ngoài. sao so sao rồi kín xương. căng liền Cái Đây đế được, đại đều Đó đế đế lục lại kiếm kiếm kia kiếp kia kiếm kiếm xưa gì sĩ ở không không phải đế binh mà chính là độ kiếp dị tượng vô số tu sĩ phát giác được loại này dị tượng cả kinh nói là người phương nào tại thương khung bên ngoài độ kiếp hẳn là thái sơ thánh tử hán từng nói c h ạ g đạo không xa khẳng định là thái sơ thánh tử vô số tu sĩ không ngừng xem nhìn bầu trời trên trời cao hư không trụ vũ bên trong muốn bao trùm vạn trên đường nhất định phải đánh tan những thứ này nguyên bản đại đạo nhanh nhẹn phía trên diệp trường ca cảm khái ông hư không run run trường kiếm rung động không ngừng thu nhỏ một vệ cầu vồng vạch phá trụ vũ trực kích diệp trường ca trước người keng trường kiếm tung bay không ngừng múa giống như một đầu ngân sắc hàng dài cắn xé hướng diệp trường ca diệp trường ca giãn ra thân hình lực lay cái này kiếp lôi biến thành trường kiếm ẩm ẩm trong biển sấm xét không ngừng nổ vang tầm thường thần lôi trực tiếp bị đánh tan hư không không ngừng nổ tung kim s ắ c ánh quyền đánh vào lớn lên trên thân kiếm đem đánh ra vết n ư ớ c diệp trường ca cầm ra trường kiếm xinh xinh bẻ gãy giang g i á c trường kiếm vỡ vụn đã thấy vô số cổ lão dụng cụ không ngừng theo trong hư không hiện hiện đều là dẫn ra lên thiên địa vạn đạo tiếp dẫn trật tự phát tắc hư không đổ sụp đổ nát bạch vạn lý sao trời đều đang lắc lư vô tận lôi hải đều đang không ngừng rung động diệp trường ca hai mắt ngưng tụ đây đều là đã từng vô thượng cường giả khắc họa giữa thiên địa vô thượng đại đạo không nghĩ tới lại bị giờ phút này thiên kiếp hiển hiện ra tán phát khí tức minh n g ô n g không gì so sánh được diệp trường ca ánh mắt sắc bén không gì so sánh được cốt nhục phun trào khí huyết ngập trời cuồn cuộn lục đạo luân hồi quyền khí thế như hồng hung hăng một quyền đập tới vê anh vê anh vê anh trường quên doanh minh cái kêu một đạo đế binh khí đều nổ thành lôi điện không ngừng đánh xuống diệp trường ca chi thân mênh ngông lôi hải mênh ngông bát n g á t h u n g diệp trường ca một người độc chiến vạn đạo nếu là đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã nuốt hận tại cái này lôi kếp i phía dưới thần hình câu d i ệ n tu sĩ tầm thường độ kiếp chỉ cần nghe qua lôi kiếp liền có thể độ kiếp thành công mà diệp trường ca lại cần nghịch phạt thiên kiếp hoặc là hủy đi chỗ có thiên kiếp thẳng đến thiên kiếp không có diệp trường ca chém xuống vạn đạo gây nên thiên địa kịch biến cho nên hắn kiếp phạt hơn xa xưa nay tất cả mọi người quần quận không gì so sánh được trong hư không không ngừng có cổ lao đế binh hiện hiện đế binh càng ngày càng nhiều thiên địa uy năng lay động mảnh tinh vực này trong hư không lôi kiếp uy năng càng tăng lên anh, vô n v số đại đạo hiện hiện hư không bên trong toàn bộ bị diệp trường ca từng cái đánh nát diệp trường ca chân đạp l ô i hải gánh vác c từng cái từng cái một đạo tiếng chuông xé trời đánh gây một trăm ngàn dặm ngôi sao phun ra nuốt vào linh khí một cái bóng mờ trên đầu lơ lửng xí dương chân đạp tinh hà có vạn cổ huy nghiêm từ sâu trong tinh không đi tới cái kia âm thanh tiếng chuông vang vọng vạn cổ phảng phất tỉnh mộng hoang cổ thiên địa vạn đạo đều vì cái bóng mờ kia mà run rẩy gào thét thân hình hắn vĩ nạn cao lớn anh tuấn uy vũ đang lâm tuyệt đỉnh vắt ngang vạn cổ khí thôn lục hợp bắt hoang bệ nghệ vạn cổ mà độc tôn vẫn muốn với cùng cảnh giới thiếu niên đại đế phân cao thấp diệp trương ca chiến ý giạt rào ông một chiếc gương c ổ ngang lập hư không chìm chìm nổi nổi hư không không ngừng rung động một cái bóng mờ theo trong hư không đi tới chiếc cổ kính kia trong lòng bàn tay chìm nổi có khí thôn sơn hà chi khí thế hắn từng lấy vô hạn hư không chứng đạo nắm giữ hư không cực điểm bình hát cám náo động chấn áp bất diệt sơn chính là vô thượng đại đế vê anh một tòa đạo lô đốt sạch chư thiên chấn áp vạn đạo hấp thụ thái dương thần mang một cái bóng mờ đứng ở đạo lô phía trên gánh vác chư thiên hỏa vực biển lửa ngập trời đốt hết chư thiên tình đấu h á n từng thái sơ chấm dứt hung địa thế lấy hoàng huyết xích kim dung luyện một tòa vô thượng đạo lô khai sáng bất hủ hoàng triều cả đời vô tận truyền thuyết từng cái đại đế thân hình theo lôi kiếp hạ xuống giống như trong tiên giới vô thượng thần linh bung xuống nhân thế mỗi đạo thân ảnh đều có vô thượng tài năng cái thế khí thôn vạn lý sơn hà khí thế được bước ở giữa đều là vạn cổ huy nghiêm chương hai trăm mười bốn như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười đã từng dưới trời sao tối cường giả đều nơi này chỗ hiển hóa chín ngôi sao liền ngang dọc hư không chấn áp vạn đạo ngang lập chư thiên tinh vực phía trên phát ra không gì so sánh được ánh sáng đại đế cơ hồ đều nơi này t h à n h đạo thiên địa khắc họa đều có bọn họ ân ký diệp trương ca mặt sắc mặt ngưng trọng muốn đi ngược chiều t r n g đạo độc lập vạn trên đường siêu thoát bên ngoài gì khó khăn còn tốt mỗi lần chỉ có chín vị thiếu niên đại đế xuất hiện không nhiều không ít những thân ảnh kia cùng nhau xuất thủ vô số bí thuật công phạt diệp trường ca trước mặt diệp trường ca trí tôn cốt rung động trí tôn cốt cùng thánh thể máu lẫn nhau giao dung không ngừng phun trào quanh thân không ngừng rung động tâm huyết dâng trào giống như lôi âm trái tim không ngừng nhảy lên lại giống như là rộng rãi tiếng chuông xa xăm mà dồi dào ẩm ẩm vạn đạo không ngừng kêu to đều bị đạp ở dưới chân diệp trường ca thực sự lập hư không cao cao tại thượng giống như là quan sát nhân gian vạn cổ thần minh diệp trường ca cơ thể ánh vàng lấp lóe vận khởi lục đạo luân hồi quyền lục giới thiên luân tại quyền bên trong sáng tối chập trờn hắn hoành kích vạn đạo bí thuật pháp tắc phía trên v â à n h thương k h ô n g x é rách vạn giới run rẩy chư thiên vạn vực làm không ngừng rung động vô số tinh hà ảm đạm đi chấm nhỏ bị trực tiếp xé nát hóa thành bột mịt hư không nổ tung phát sinh lôi điện thiên địa không ngừng gào thét diệp trường ca thân hình bùng lên hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng đánh nhau cái này rất nhiều hư ảnh nhất niệm hoa nở một đạo lạnh lùng giọng nữ trong chốc lát vang lên diệp trường ca thân hình run lên nhanh chóng lui bước ra ngoài vì sao đạo kiếp bên trong có hư ảnh có thể nói chuyện một đạo mặt nạ quỷ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười giống như là nhìn đoạn vạn cổ thông qua vạn năm nhìn về phía diệp trường ca diệp trường ca thân hình nhất định t hắn i lôi tim ê n đánh xuống thể, đau thấu tim gan. đau thể, thấu h đột đã tinh thần, vô thượng bí thuật phạt. nhiên công Vúng. Hắn lại lấy vô bí một tiếng hét dài cơ thể lập lòe bảo quang oanh kích mà lên đánh tan mọi loại thần thông đã từng đế binh biến ảo bay tứ tung tại hư không bình tĩnh rơi ở nơi đó giống như là định trụ thiên địa đại đạo trật tự pháp tắc ngưng kết diệp trường ca chỉ có thể dựa vào thân thể chi lực chém giết những ngày kia khắc h ỏ a hư ảnh trên trời cao chín ngôi sao liền dù cho ngang đứng ở trên trời cao chín vì vô cùng đây là vô thượng dị tượng nương theo mà đến nhất định là không gì so sánh được thiên kiếp vượt qua được một đời thiên kiêu có thể cùng chúng ta tương bác không độ được biến thành một đống hải cốt diệp trường ca xinh xinh đánh nát một cái bóng mờ bất chợt tới rết mà ra kim huyết một chút lưu động thần mang sáng trói trói mắt không ngừng rơi xuống ẩm ẩm đỉnh đầu cựu tinh bên trong một k h ỏ a đột nhiên nổ tung thế mà một lát sau trong hư không lại một k h ỏ a ngôi sao bỗng dưng mà sinh ngôi sao chấp động không gì so sánh được thần huy lại một cái bóng mở từ đó đi tới có vô thượng c h i tư khí thôn thiên địa khí thế chiến khắp chư thiên đại đế diệp trường ca cười một tiếng quanh thân tuy có kim huyết rơi xuống nhưng như cũ tự tin không gì so sánh được cái kia hư ảnh người khoác màu trắng áo cả xa trong tay phật quốc vĩnh hằng chuyển tụng vô thượng phật kinh phật tâm v ị n h sướng như tiếng sấm vang vọng ba nghìn phật quốc trong vũ trụ sinh cam lộ gót sen khắp nơi tường vân đ o à đoá vô thượng phật tâm vang vọng cái bóng mở kia trong tay một cây hàng ma sử hướng về diệp trường ca hoành đến vô thượng phật tâm quân quanh không ngừng xâm nhập tâm thần khuyên người quy hóa rơi vào phật tiền diệp trường ca sắc mặt như thường căn bản không bất luận cái gì trong tay ánh quyền h à n h kích hàng ma sử phía trên ầm ầm một vòng kim sắc liệt dương theo dao kích trô dâng lên không ngừng khuyết tán tràn ngập vô số tinh hà ánh sáng đều bị che giấu tiên võ đại lục một mảnh trong suốt mặt trời mất đi hào quang bên trong thiên địa một mảnh bạch quang ầm ầm trụ vũ nổ tung không đếm sao bị dư âm lay động n ư ớ c xé nát nổ tung phật âm không ngừng vịnh sướng trong tay trưởng trung phật quốc cấp tốc phóng đại trong n g á y mắt đem diệp trường ca bao phủ bên trong phật quốc thiền âm không dứt gót sen khắp nơi thường vân như kim nơi đây là vô thượng cực lạc tịnh thổ thì liền đất cắt cũng là kim sa vô số phật đà đều là truyền sướng kinh phật vô số tín đồ cũng vì đó lê bái tâm lý tỏa ra một cố không h i ể u thiên âm diệp trường ca vận khởi lục đạo luân hồi quyền oanh kích mảnh này cực lạc tịnh thổ phía trên vô thượng phật đà xuất thủ t ứ bi bồ tát phạm sướng kim thân la hán thiên âm a lay động xu n g hướng diệp trường ca xuất thủ diệp trường ca cổ động thân hình quanh thân thần hoa lập lòe giống như là già lam bảo điện chiến thần công phạt mà ra ầm ầm vô thượng phật quốc vỡ nát nổ tung linh sơn ngược lại đoạn bồ đề chết diệp trường ca đánh vỡ phật quốc cứ thế mà từ đó giết ra diệp trường ca tay không hành kích phật đà tay kêu bên trong hàng ma sử giang r i ắ c hàng ma sử đứt gãy v ắ n ra bốn phía vẩy ra diệp trường ca h oanh sắt công phạt cẩn thận đánh nát cái kia một cái bóng mở hắn mấy cái đạo hư ảnh sát phạt mà đến tiếng chuông bốn lay động đạo lô c h ấ n thiên mặt kính minh diệt diệp trường ca thôi động chí tôn thánh thể lồng ngực sử đạo xương lộ ra vô thượng ánh vàng đạo văn khắc họa xương phía trên chính là trời sinh hoa văn đại đạo dây cung phát tối nghĩa xương phía trên một đạo ba động cầu thông trời xanh ý chí trụ vũ chi ở giữa một đạo khí tức tràn ngập một hai bàn tay to che ngôi sao hài đấu từ trong hư không đ ố n g dưng mà hiện cái này hai bàn tay to là thiên hàng thần quang biến thành không ngừng phát ra sáng trói lộng lẫy thần mang trong tinh không mỹ lệ không gì so sánh được chiếu tán tại ba đạo thân ảnh phía trên đạo lô nổ t u n g như gương sáng ảm đạm biến mất không thấy gì nữa chỉ có cái kia một tiếng tiếng chung vẫn như cũ hành kích thương khùng đánh về phía diệp trường ca keng diệp trường ca vận khởi đ ấ u chiến thánh pháp trong tay b i ế n ảo một thanh vô thượng thần minh một thanh hai thai ba tiết thân thể thái sơ chi khí vởn quanh thân kiếm thổ lộ thần h ò a diệp trường ca cầm lên cái kia một thanh thần minh chém về phía đầu kia đỉnh cổ trung hư ảnh kiếm khí trời cao mà lên bay tứ tung bạch v à lý hư không vạch ra một đạo lớn lên vết cái kia tiếng chuông không ngừng vang lên chấn vỡ chư thiên cổ tinh lại khó có thể ma diệt cái kia một đạo bay tứ tung kiếm khí ầm ầm cái bóng mở kia thân hình rung động tay không xé rách hoành thiên kiếm khí thiên địa không ngừng nổ vang hắn xoay người lại khuôn mặt mơ hồ không rõ lại có một loại vô địch thí vị hướng về diệp trường ca công phạt mà đến hai đạo màu vàng thần quang chiếu sáng trong vũ trụ bóng đêm vô tận bị ánh sáng xua tan ầm ầm hai bóng người hóa thành một mảnh kim quang không ngừng chuyển đổi giữa thiên địa chiến trường di tinh hoán đầu châu ngôi sao nổ tung vô số tinh hà ảm đạm cổ t r u n g rên rỉ bị đánh ra vết rách trường kiếm rung động thân kiếm sắp bị đánh nát hai đạo thân ảnh kia không ngừng đụng vào nhau phát ra chấn thiên tiếng vang chấn động đến chư thiên tinh vực đều đang rung động diệp trường ca trí tôn cốt không ngừng phát nhiệt thuế biến trí tôn thánh huyết không ngừng lưu động tiếng như sấm sét đông đông đông trái tim không ngừng nhảy lên mang động thiên địa đại đạo bộc phát tỏa ra vô thượng diệu âm diệp trường ca đang muốn tùy ý đánh nhau đạo hư ảnh này trên trời một k h ỏ a ngôi sao ảm đạm đi đỉnh đầu cổ trung uy nghiêm hư ảnh trong nháy mắt ảm đạm đi diệp trường ca quay đầu nhìn về phía cái kia đạo tuyệt đại phong hoa nữ tử trên mặt mặt nạ đồng xanh như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười nàng một mực yên tĩnh đứng đứng ở hư không phía trên chỉ là yên lặng nhìn về phía diệp trường ca đỉnh đầu cái kia một khoả ngôi sao ảm đạm đi nàng thật sâu nóng nhìn diệp trường ca liếc một chút trong nháy mắt hóa thành ánh sáng mưa tiêu tán chương 215, l i ề n chạm đại đế lôi kiếp vì sao trên trời nhất thời chỉ còn lại có ba khỏa diệp trường ca trước mắt ba đạo hư ảnh trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên lập hư không bên trong vừa ngăn cách bên ngoài không cách nào xuất thủ bên trong thiên địa sáu ngôi sao đột nhiên hiện ra thả ra không gì so sánh được hào quang áo ánh trên trời cao c ử u tinh lần nữa tề tụ một bóng người phát ra không gì so sánh được hoàng kim thần mang so phương này trong vũ trụ mặt trời còn muốn rực sáng một cỗ thái dương chi khí cường thịnh không gì so sánh được hạo nhiên chính khí trợ sinh ra mỗi chỗ cơ thể đều bị kim dương chỗ v ầ n quanh không cách nào nhìn thẳng một bóng người vẩy xuống ngân n g u y ệ t ánh sáng ánh bạc thuần trắng như tuyết trong trẻo mà lánh diễm một cỗ thái âm chi khí tự nhiên sinh ra rõ ràng lánh n g u y ệ t hoa rơi xuống đến tận đây mỗi chỗ cơ thể đều bị ngân nguyện chỗ vân quanh thần dị dị thường một bóng người tay cầm vô thượng đế binh thân mang vô thượng lộng lấy chân long bảo vô thượng uy áp tràn ngập sau lưng một đạo long ảnh huyết dài gào rú long lân nổi lên vân văn lộng lây không gì so sánh được cái kia một thanh trường kiếm thổ lộ không gì so sánh được phong mang một bóng người chúng sinh sùng bái vạn linh cộng tôn thiên hạ trung chủ huy hoàng vô thượng sau lưng có tiên hoàng xoay quanh bay múa vũ linh hoa lệ hàm ẩn ngũ sắc thần mang một tiếng v ư ợ n g kêu trong trẻo xé rách quỳnh vũ từng đạo từng đạo hư ảnh dậm chân hư không bên trên mỗi một cái đều là ngạo thế v ạ n cổ vắt ngang một thời đại bọn họ huy sái lên thần huy dẫn ra lấy thiên địa v ạ n đạo thôi động trật tự phát tắc hướng về diệp trường ca khởi xướng công phạt diệp trường ca gánh vác chư thiên tinh vực hoành kích chín đạo hư ảnh nhất nghiệm hoa nở diệp trường ca nói thương khung không ngừng tung bay lạc hoa vũ mỹ lệ mà trói lọi khiến người ta t r o n g trầm mê tám đạo thân ảnh theo hoa vũ bên trong dạo bước đi ra mỗi đạo thân ảnh đều chịu đại đế chi tư ẩm ẩm tám đạo thân ảnh đi hướng diệp trường ca bản tôn oanh hướng thiên địa khắc h ỏ a hư ảnh diệp trường ca bản tôn xông vào bên trong dâng lên hoàng kim khí huyết khí huyết quần quận ngập trời bao phủ vũ trụ hoành kích bao phủ cái kia quanh thân phát ra thái dương quang mang nam tử giao kích chỗ phát sinh chấn thiên tiếng vang thái sơ kiếm quyết thái sơ chi khí vờn quanh quanh thân vạn pháp nhập thân thể đều đều bị thái sơ chi khí tan g ã hóa thành lớn nhất thuần khiết bản nguyên một vệ thái sơ chi khí c u ố n quanh quanh thân một đạo kiếm quang chiếu sáng vũ trụ chém về phía cái kia ánh trăng chiếu thiên nam tử thảo tự kiếm quyết vô thượng kiếm ý phồn vinh mạnh mẽ trở phát hư không đột khởi vô số kiếm ngân phía sau hắn hiện hiện một gốc kiếm thảo kiếm quyết tạo nên vô số ngôi sao đều bị chém ở kiếm quyết phía dưới hắn phóng tới cái kia một tên tay cầm trường kiếm thân mang tổ long bảo lộng lấy nam tử liền c h ả m thất đao ma khí tùy ý lan tràn một tôn thôn thiên ma tượng lập tại sau lưng ma tượng cười lạnh khắt máu trong tay đao mang thổ lộ làm cho người sợ hãi cái kêu ma tượng phóng lên tận trời hoành kích cái kêu đạo đã từng thần linh đao mang vắt ngang thương k h u n g chư thiên tinh vực đều tại r u n không ngừng ẩm ẩm cái kêu một phương vũ trụ trực tiếp nổ tung vạn đạo phá nát gào thét thiên địa trật tự hỗn loạn vô tận tinh hà ảm đạm mất đi ánh sáng từng đạo từng đạo vàng rực vầy khắp thương khung vũ trụ hóa thành kim điện xuyên thẳng qua như sấm không ngừng chiến đấu thái sơ tiên quang cùng ánh trăng r ậ p r ờ n ánh sáng vẩy chiếu chỗ vạn vật đều là hóa thành vô hình vô thượng kiếm ý hoành không thương khung không ngừng chuyển đến kiếm minh giao hưởng h ư không phủ đ ầ y kiếm ngân đột nhiên phát sinh lôi điện đao mang hoành kích vũ trụ ma khí phun trào thần thánh cuồn cuộn ma tôn gào rú thần linh uống têu to ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm diệp trường ca hoành kích thiên dương cái kêu một vòng thiên dương lập lòe nóng rực thái dương tinh hỏa không ngừng bị bỏng thể lục đạo luân hồi quyền vỡ nát cái kia một vầng mặt trời trói l ó a đánh về phía cái kia long lánh thái dương quang huy nam tử ông cái kia trong tay nam tử kết lên trị ấn chín đạo kim dương hoành không treo cao vũ trụ ở giữa một mảnh nóng rực cái kia chín tòa thiên dương hợp tại chín ngôi sao phía trên một đạo phong cách cổ xưa đạo vận tự nhiên sinh ra vô tận thái dương tinh hỏa phun ra nuốt vào b ộ c phát phiêu tán rơi dụng cái này một vùng vũ trụ diệp trường ca trí tôn nóng rực trí tôn trí tôn thánh huyết dâng trào hắn g i ã n ra thân hình bay tứ tung mà lên đánh nhau chín vòng thiên dương ngôi sao cùng trời dương sắp nhập thần năng khó l ư ợ n g có vô thượng ảo diệu tận nôn bên trong ông bọn họ dẫn ra tinh vực vô tận ánh sao vệ chiếu tỏa ra thần quang diệp trường ca vận khởi đ ấ u chiến thánh quyết thần tượng c h ấ n ngục kính lưu chuyển chu thiên trí tôn trí tôn thánh huyết sôi trào lục đạo luân hồi quyền bộc phát vê anh một quyền hoành kích cựu tinh đại đạo vô thượng pháp tắc không ngừng chống cự pháp tắc bị xinh xinh đánh nát hóa thành từng đạo từng đạo mưa sao quay về phiến thiên địa này quyền kia thân thể giống như là một vòng không gì so sánh được kim dương vũ trụ ở giữa chư thiên tinh vực ánh sáng đều bị che đậy chỉ có quyền này phía trên ánh sáng lập lòe không gì so sánh được oanh kích cựu tinh liệt dương ẩm ẩm vũ trụ nổ vang thương khung không ngừng nổ tung giống như là muốn rơi ngược lại rất xuống cái này chư thiên vạn vực không ngừng lắc lư vô số ngôi sao vĩnh viễn biến mất tại trong tinh vực cái kia chín khoả lập lòe thần m a ngôi sao trong chốc lát nổ tung một quên phía dưới bị cứ thế mà đánh nát chín vị thiếu niên đại đế hư ảnh run dày lắc lư sáng tối chập trờn tiêu tán bên trong thiên địa bên trong thiên địa diệp trường ca trong thân thể không ngừng phát sinh biến hóa phát sinh không gì sánh kịp thuế biến mỗi một chỗ huyết đủ. mỗi một cây xương cốt mỗi từng giọt máu đều lấp lóe cái này không gì so sánh được thần huy trong máu chớp động lên không hiểu trong suốt thần huy giống như là từng cái từng cái tinh hà tại thể nội lưu động giống như trong cơ thể tự thành một thể ảo tưởng là một m phương mênh mông vũ trụ trên trời chín ngôi sao lần nữa bỗng dưng mà hiện lại có chín đạo hư ảnh chân đạp hư không mà đến diệp trường ca huyết nhục trợt qua đời ngôi sao đạo cốt ảo tưởng hóa tinh hà giống là một loại hoàn toàn mới biến hóa hắn không ngừng hoành kích chín đạo hư ảnh không ngừng có hư ảnh bị hắn chặt đứt hoặc là chiến đến ngôi sao tiêu tán trên trời cựu tinh không ngừng sáng lên tiêu tán vô số hư ảnh không ngừng tại trong lôi kiếp hiện, hiện. diệp trường ca không ngừng đại chiến những thiếu niên kia đại đế hư ảnh giết tới trời đất mù mịt chín ngôi sao ảm đạm tất cả hư ảnh toàn bộ tiêu tán đã đi qua quá lâu thời gian vô số hư ảnh theo trong hư không hiện hiện diệp trường ca một đường chiến đến lại chưa từng bị đánh bại cái kia mênh n g ô n g lôi hải vẫn như cũ đem diệp trường ca chìm không ở chính giữa lạnh diệp trường ca nâng lên sâu mắt nhìn về phía kiếp vân kia chỗ sâu một vệ kim quang phóng lên tận trời đánh tan vô số lôi kiếp cùng thần quang ngang xuyên thiên địa lôi hải tiến nhập kiếp vân phía trên một mảnh rộng rãi cổ kiến trúc tại kiếp vân bên trong đứng xứng xững điêu lan ngọc thế trọng lâu xếp nguyệt từng mảnh từng mảnh đình đài lầu cát trên sàn ngang điêu khắc hoa đ i ể u chủ ngư n g chim bay cá nhảy chờ thiên địa nguyên thủy nhất hoa văn một tòa thiên cung cao ngất như thiên vô số vân vụ lượn lờ cự khuyết săn sát dựa xếp như núi lơ lửng giữa không trùng to lớn hùng vĩ chương hai trăm m ư ơ i sáu diệm trường ca chém xuống vạn đạo vô số thiên cung rộng rãi dồi dào cung điện thần hà chiếu vẩy thương khung t ử có điểm lành rủ xuống trong cung điện từ có vô tận cam thuyền tôn u r a có khắc vạn hà phi thiên bầu trời có vô tận phồn hoa bay tán loạn vô tận mỹ lệ là vô thượng tỉnh thổ diệp trường ca hai mắt một trận thân hình tới gần ẩm ẩm làm diệp trường ca tiếp cận cung điện thì sẽ lập tức nổ tung hóa thành đ ầ y trời lôi vũ diệp trường ca thân hình dừng lại nhìn về phía trên trời cao kiếp vân bao phủ lên vô tận lôi mang phun ra nuốt vào bên trong Sấm ẩm ẩm đại đạo thiên long gào rú thần tiêu thiên lôi chân ê ờ vô số dị tượng bay lên một mảnh lôi kếp i hoàn toàn bao phủ diệp trường ca diệp trường ca từ đó chém g i ế t mà ra vô tận thần lôi hàng phạt tại thân thể hắn đánh gây vô số đại đạo thiên long lôi long rên d ị vô số lôi máu vẩy xuống kiếp vân thần i kiếp ê trên n hốn độn phía chỗ sâu, u q quận. quăng một hình hiện lộ phía trên thông thương thiên ý chí tiên khí giạt rào diệp trường ca dẫn động biển xét hỗn độn thần tượng chấn ngục tình tự phát vận chuyển vô tận hỗn độn bảy trăm linh bảy lôi đình hàng phạt tại thân thể kim huyết phiêu tán rơi dụng lại nhanh chóng chữa trị tám ư c bốn ngàn vạn 8 4 0 0 0 0 0 0 ố tế bào phun ra nuốt vào lấy hỗn độn lôi ánh sáng trong thân thể long tượng tế bào phảng phất tại thuế biến thân thể không ngừng bị thối luyện như là đúc thành mạnh nhất khí không ngừng tiếp nhận lôi đình đoán luyện nổi lên vàng rực bảo quang trí tôn cốt phía trên dần dần đầy đặn thiên địa đạo văn vô thượng thần hình xương cốt nổi lên ánh vàng cùng trí tôn thánh huyết lẫn nhau tương ấn trí tôn thánh huyết chạy xuôi trong huyết quang băng nhảy giống như hàng dài tiếng như sấm xét vô thượng pháp tắc đang chảy máu bên trong l ò n g lánh ánh sao hoành b i ể n xét hỗn độn một tiếng nổ đùng kiếp vân dần dần ảm đ ạ o ngày đó cung cự khuyết giống như vật hư hảo sáng tối chập trờn như mộng như ảo đảo mắt tiêu tán như yên thiên phạt khô héo lôi đ ỉ n h tiêu tán vô số điện quang mất đi ánh sáng trụ vũ trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh trụ vũ chi ở giữa chư thiên tinh vực sáng lóng lánh người cô q u ạ n g im ắng cái kia lôi kiếp tán đi trụ vũ một mảnh vĩnh hàng tĩnh mịch một tên nam tử thân thể tán ánh vàng giống như bảo quang một cỗ uy áp tràn ngập cuồn cuộn một triệu dặm tinh vực đều đang run dày đầu hắn treo xích dương chân đạp vạn đạo chư thiên tinh đấu đều không thể vùi lấp nam tử này ánh sáng vô số đại đạo rên d ị thần an vào vô số trật tự pháp tắc run dày để cho hắn sử dụng một cỗ dây cùng chi lại dây cùng phong cách cổ xưa đạo vận từ trên người nam tử tán thả thiên điệu nhất thời trầm t h ấ p hắn giống vĩnh hằng thần chỉ diệp trường ca tiên tam tràng đạo thành cựu vương giả hắn dậm chân mà đi thiên địa không ngừng tiếp tục đạo văn thần phục dưới chân hắn kim thần huy cửa hẳn g rơi ngũ thải hà quang biên bổ giao dung thành một đạo thông thiên kim sắc cầu v ồ n g tiên võ đại lục tất cả tu sĩ nhìn đến cái kia đạo thông thiên kim cầu một đạo vô thượng uy áp theo trên trời cao áp xuống tới trên người bọn họ đại đạo một trận gào thét tán loạn ảm đạo không thể thừa nhận cái kia đạo từ thường khung chi bên ngoài chuyển đến uy áp nay thiên địa đều đang run g r à y trăm vạn lý sơn hà đều đang chấn động đều đang không ngừng thổ lộ một tin tức hắn c h ả m đạo thành công t ổ vương c h i điệu tổ vương quanh thân đại đạo đều tại gào thét thảm đạm không ngừng thổ lộ thần phục c h i ý hắn đến cùng chém ra như thế nào một đạo thông thiên c h i đồ chúng ta đạo quả vậy mà tại gào thét thần phục vừa mới c h ả m đạo liền có như thế nghịch thiên c h i tượng cường thịnh như vậy u y áp hắn lại theo cái kia mảnh trong lôi kiếp còn sống đi ra trên trời cái kia một đạo thông thiên kim sắc thần kiều tiêu tán hóa thành đầy trời quang vũ vẩy xuống mấy trăm vạn dặm sơn hà thân hình loay lên diệp trường ca bóng người xuất hiện tại thái sơ thánh địa bên trong trong n h y mắt diệp trường ca xuất hiện tại thái sơ thánh chủ trước người thái sơ thánh chủ hai mắt đã diệp trường ca xuất hiện tại hắn bên người lúc hắn đại đạo tu vi lưu chuyển dần dần ngưng trệ không ngừng gào thét hạng gì thiên đồ thái sơ thánh chủ mở miệng hỏi đi ngược chiều phạt nói chém ngược dưới thân thể lập vạn trên đường thế gian vạn biến duy ta vĩnh hằng diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười nói ra thái sơ thánh chủ sắc mặt ngưng tụ cười ha hả tốt, tốt, tốt. không hổ là đồ nhi ta kinh tài tuyệt diễm ngang lập vạn trên đường đây là một đạo vô thượng t i ê n đồ bởi vì là trường ca biết cầu người không bằng cầu mình tu đạo không bằng tu tự thân diệp trường ca mở miệng nói thái sơ thánh chủ nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt mang theo tán thưởng diệp trường ca trở lại thánh tâm phong chúng nữ thấy thế vội vàng chào đón không ngừng xem xét diệp trường ca quanh thân phải trang lưu lại cái gì thương thế ngay kế tiếp một tin tức dẫn tới chư thiên run rẩy ngũ vực chấn động thái sơ thánh tử diệp trường ca tiên tam trảm đạo thành cựu vương giả thái sơ thánh tử đã tiên tam trảm đạo có thể hay không hoành kích thánh nhân vương tiên đài một bước nhất trọng tiên mỗi một tầng đều là biến hóa long trời lỡ đất hoành kích thánh nhân vương đoán chừng rất khó thái sơ thánh tử diệp trường ca chiến lược kinh tiên chưa từng tiên tam trảm đạo liền đã có thể chém giết nửa bước thánh nhân vương t huống chi đã thành t i ệ u vương giả hoành kích thánh nhân vương không còn lời nói xuống đông đảo tu sĩ cũng bắt đầu không ngừng thảo luận diệp trường ca chiến lược diệp trường ca quá mức phi phạm từ vạn cổ đến nay không người có thể giống diệp trường ca như vậy vạn cổ không ra không biết thái sơ thánh tử chém xuống rất lớn nói không biết chỉ là mọi người quanh thân đạo quả bị cái kia một đạo huy áp chấn động đến gào thét không thôi một tên giàn mua tu sĩ cảm thán không thôi có người nhận ra vị lão giả này đã từng cũng là danh tiếng vang xa cường giả vô số tu sĩ khiếp sợ không thôi thái sơ thánh tử nhất định là chém ra một đạo thông thiên c h i đồ thiên kia giản mua tu sĩ cảng khái câu nói này giống như là chọc thủng trời tất cả mọi người biết diệp trường ca chém ra một đầu thông thiên c h i đồ ngũ vực nhấc lên sóng to vô số tu sĩ bắt đầu nghị luận lên cũng đang thảo luận diệp trường ca đến cùng chém ra cái dạng gì thiên đồ vậy mà có thể dẫn phát thiên bên ngoài xuất hiện c ử u tinh liên châu dị tượng Thì tung thiên hoành hạ liên kiếm ngày xưa tung hoành thiên hạ kiếm đế, có ũ n biến nào thành dị tượng xuất hiện tại diệp trường ca dị tượng bên trong.、Dị、tượng xuất hiện cùng chém xuống g tại diệp ảo đạo xuất xuất chém dị dị Dị quả ca c c ù người một nhịp thở nhịp liên n hệ. Có g phỏng đoán diệp trường ca chém ra chín khoả thiên địa tinh thần cựu vi cựu chí chín vòng liệt dương cùng ngôi sao tương hợp tuyệt không thể tả nhờ vào đó thành vì thiên địa cổ xưa nhất đạo hình có người trông thấy cái kia nứt vỡ trụ vũ đế binh trường kiếm cho rằng diệp trường ca chém ra một đạo vô thượng kiếm ý ngày xưa kiếm đế tung hoành thiên hạ từ có kiếm ý khắc họa thiên địa đạo hình không cho phép có hắn kiếm ý lang dược phía trên vô số người đều đang không ngừng tranh luận suy đoán lại không người có thể nghĩ đến diệp trường ca đem vạn đạo chém xuống dưới chân bao trùm phía trên chương hai trăm mười bảy cầu người không bằng cầu mình mấy ngày sau thánh tâm phong một đạo thiếp mời đưa đến thái sơ thánh địa chuyền đến diệp trường ca trong tay sau ba ngày hóa quân phi tại thái huyền môn mở rơ lên trời âm diễu biết mời chư thiên kiêu đến đây đàm kinh luận đạo diệp trường ca nhìn trong tay t h i ế c mời trong mắt lấp loe suy nghĩ hắn đã là tiên tam c h ả m đạo cảnh giới bất luận cái gì hết thể âm mưu tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là một đám hô hợp hóa quân phi thời gian cũng không còn nhiều lắm diệp trường ca trong bóng tối nói t h ầ m sau ba ngày nam vực thái huyền môn một tòa thiên địa thần kiều liên tiếp thiên vực thần hà vẩy xuống hoa mang lộng lẫy thần hà c h ấ p động diệp trường ca mang theo chúng nữ xuất hiện tại thái huyền môn trước thái huyền môn bên trong một trăm linh tám tòa chủ phong vân vụ lợn l ờ đại biểu một trăm linh tám loại truyền thừa thái huyền môn cường thịnh dị thường là thánh địa phía dưới cường thịnh nhất môn phái một trong nhìn từ đằng xa đi thái huyền môn như là một trăm linh tám điều đằng long hoành không mà bay hiểm trở thắng tắp hùng hồn t r ắ n g lệ tại nam vực bên trong thái huyền môn cũng là to lớn đại thế lực tới gần r i ê u quang thánh địa cùng quý gia cũng không muốn trêu chọc tiếp đãi quá huyền môn đệ tử nhận ra diệp trường ca cung kính chào đón không dám thất lễ thái sơ thánh tử diệp trường ca giá lâm thái sơ liếu hạ tuyền giá lâm tử phủ thánh nữ tử tích nhu đích thân tới giao chỉ thánh nữ giao chỉ giá lâm quý gia tiên tử quý tử duyệt giá lâm quá huyền môn đệ tử dẫn diệp trường ca bọn người tiến về thái huyền môn thiên âm diệu hội chỗ sau đó cung kính cúi đầu liền lui ra hóa quân phi trường bảo tung bay tự mình chào đón phiêu giật như tiên không thể phủ nhận hóa quân phi phong thần tuấn lãng ôn nhuận như ngọc biến ảo khôn lường như tiên làm việc gây nên đều là nhẹ nhàng quân tử phong phong cách hắn ôn h ò a cười một tiếng hoan n ê n diệp huynh đến đây lần này diệu hội diệp huynh tiên tam chẳng đạo đã truyền khắp thiên hạ hôm nay đến đây để thiên âm diệu hội càng lộ vẻ danh khí hóa huynh nói dỡn hóa huynh tự mình mời trường ca nào có thể cự tuyệt diệp trường ca mỉm cười khí chất phiêu miểu giống như tiên linh rơi thế không nhiễm chân duyên nghe nói diệp huynh tiên tam c h à n g đạo chém ra một đạo vô thượng thiên đồ không hổ là tuyệt thế thiên tiêu hóa quân phi mỉm cười sắc mặt không gì so sánh được chân thành ngũ vực ở giữa truyền mưa gió vô số người đều đang suy đoán diệp huynh chém ra một đạo như thế nào thiên đồ đại ngu hoàng tử đứng lên mỉm cười hướng về hai người đi tới phía trước cũng có cải biến quên nói là đại hạ hoàng triều chúng ta cũng cũng là hiếu kỳ diệp huynh đến cùng chém ra một đạo hạng gì thiên đồ tiểu b ă n g vương cùng tiểu giao vương thanh n â m từ phía sau l ư n g c h u y ể n đến ta cũng có chút hiếu kỳ nhan như ngọc thanh n â m cũng từ phía sau l ư n g c h u y ể n đến k h ô n g đăng cũng theo sát sau tại chỗ chư thiên kiêu đều nhìn về diệp trường ca chờ mong diệp trường ca có thể nói cái gì không nội thiên âm diệu hội thời điểm ta tại cùng chư vị nói tỉ mỉ diệp trường ca mỉm cười nghe vậy chư thiên kiêu cũng không bắt buộc cùng diệp trường ca cùng một chỗ vào chỗ chờ tiên võ đại lục chư thiên kiêu đ a m bảy thiên âm diệu hội mới là thật sự là bắt đầu thiên âm diệu biết phân hai cái giai đoạn một là thiên âm thưởng thức âm luật vẻ đẹp hai là diệu pháp ăn nói thiên địa đại đạo hóa quân phi khẽ v ũ trong tay trường cầm cầm âm vạch động thiên địa hợp ý tính khí đối với thiên địa cảm nộ càng có nhiều một tia linh vận vô số phi cầm nghe nói cầm âm xoay quanh bay múa ở giữa nơi xa một số tiên cầm đều đi vào đến đây t i ê n tĩnh nằm dạp trên mặt đất lắng nghe cái này đại đạo cầm âm vô số hoa vũ bay tán loạn thiên địa đây là thiên cảm thụ cầm âm mang đến dị tượng có t i ê n hạc đông dưng mà hiện mặc dù cầm âm n ả y múa hình thể ở giữa đều là vô thượng đạo hình cùng thiên địa thần hình tiên hoa khắp nơi gót sen nảy sinh một cây đại thụ ngút trời cất cao thụ văn kiên cường giống như cầu long sau cùng một đạo cầm âm rơi xuống hoa vũ tiêu tán tiên hạc phiêu miểu gót sen khô rơi đại thụ sáng tối chập trờn phi cầm đều là rơi trường cầm trên bàn thú chạy cúi đầu chậm rãi trở về sân lâm tiếng đàn này s á c thực phi phạm vân hoàng ngồi sau l ư n g diệp trường ca cảm thán nói hóa quân phi s á c thực phi phạm quý tử duyệt gật đầu nói cầm âm thổ lộ đại đạo chân lý v ạ c h động thiên địa tiên âm giao trì mở miệng nói hóa quân phi bắn ra như thế cầm âm thu vi không thể khinh thường tử tích nhu theo trong cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí thế thiên âm về sau quả nhiên là đàm kinh luận đạo diệu pháp thời khắc tại chỗ thiên t i ê u đều nói ra tu luyện cảm nộ vô số thiên kiêu tại bên trong đều nếu có điều chỉ có diệp trường ca vẫn như cũ đứng ngồi bên trong nghe chúng tu s i đ ả m kinh l u ậ n pháp diệp huynh hiện tại phải chăng có thể nói một câu đến tột cùng chạm xuống cái gì nói tiểu b ă n g vương nhìn về phía diệp trường ca mở miệng hỏi không tệ còn mời diệp huynh giải đáp còn lại chư thiên kiêu hào hào mở miệng dù sao diệp trường ca là cùng thế hệ đệ nhất chạm đạo người diệp trường ca bản thân kinh tài tuyệt diễm chiến lược vô song thiên tư phi phạm chém xuống đại đạo hoặc là khác biệt nhưng có nhất định chỗ thích hợp thiên tam trảm đạo càng là một loại cảnh giới tuy nhiên đạo bất đồng nhưng nghe diệp trường ca trảm đạo chỗ cũng có thể làm đỡ một ít chuẩn bị diệp trường ca mỉm cười mở miệng nói chư vị cho rằng thiên địa đại đạo phải chăng đang không ngừng biến hóa tự nhiên biến hóa đại ngu hoàng tử hồi đáp thiên địa đại đạo có lên có phủ như là thủy triều lên xuống giao động nhưng chư vị có thể từng nghĩ tới diệp trường ca cười nhạt một cái nói nghĩ tới cái gì cơ hạo nguyệt hỏi thiên biến hóa nếu như nhân tộc đại đạo không còn phù hợp thiên địa đại đạo nên như thế nào diệp trường ca nhìn lấy tất cả mọi người thản nhiên nói chúng ta sinh đến tu đạo cảm giác ngộ thiên địa đạo lý minh ngộ tại thân thể cuối cùng trở thành đại đạo thiên mệnh thiên địa cường thịnh t ộ c ta mạnh mẽ thiên địa suy yếu tùy theo suy bại nghe vậy tất cả mọi người trầm mặc tựa hồ tại cẩn thận tự hỏi diệp trường ca lời nói cái này cùng tiên đài tam trọng thiên t r ạ n g đạo có liên quan gì sao không đăng nhìn về phía diệp trường ca hỏi hoặc là đối với các ngươi không có chút ý nghĩa nào ta không cách nào cho phép chính mình chiến lược bị đại đạo ảnh hưởng cho nên ta đi ngược chiều phạt nói chém ngược dưới thân thể lập vạn trên đường thế gian vạn biến duy ta vĩnh hằng diệp trường ca p h ả n phất tại kể ra một kiện mười phần chuyện bình thường nhưng là câu nói này lại còn dường như sấm xét làm cho tất cả mọi người trầm mặc lịch phạt vạn đạo dẫm đạp dưới chân thân thể dựng lên đây l à như thế nào một loại vô địch khí phách vô số thiên kiêu đều bị diệp trường ca khí phách rung động t r ư thiên tu sĩ tất cả không có ngoại lệ muốn thân thể hợp vạn đạo cùng thiên điệu đại đạo dán vào thành cựu vô thượng đại đế mà diệp trường ca lại muốn nhanh nhẹn bên ngoài ngang lập t r ư thiên vạn đạo phía trên hắn nói siêu thoát thiên điệu bên ngoài chỉ thuộc tự mình cũng là t r ư thiên vạn đạo đều là biến chính chính hắn sở thuyết sở thuyết một dạng duy hắn không thay đổi cầu n g ư ờ i không bằng cầu mình tu đạo không bằng tu tự thân diệp trường ca khẽ lắc đầu nói khăn chương 218, t h á n h nhân vương đột kích mấy canh giờ sau trận này hiến hội kết thúc tất cả mọi người theo thứ tự rời đi mặc dù không có thu hoạch được cái gì nhưng diệp trường ca lời nói để bọn hắn cảm khái v ạ n phần hóa quân phi áo lam tung bay phát triển biến ảo khôn lường như tiên đứng thẳng núi cao phía trên nhìn lấy kim sắc thần kiều đi xa không biết suy nghĩ cái gì diệp trường ca đột nhiên dừng lại thần kiều phía trên nhìn về phía chúng nữ các người đi về trước ta có một số việc cần phải xử lý chúng nữ nhìn lấy diệp trường ca s á t mặt không có hỏi nhiều sau đó liền đồng loạt rời đi quỷ vũ diệp trường ca hướng về hư không mở miệng có thuộc h ạ một đạo hắc ảnh quỷ gối diệp trường ca trước mặt bảo hộ các nàng trở về các nàng nếu là có nửa điểm thương tổn ngươi cũng không cần trở về diệp trường ca nhìn lấy quỷ vũ nói đúng thiếu chủ quỷ vũ sắc mặt một trận thân hình rung động hóa thành hư vô tiêu tán ở trong thiên địa diệp trường ca độc bộ hành tại sơn hà ở giữa dường như một đường du lãm hắn đi rất chậm trong bóng tối nhìn chăm chú lên t r ù n g quanh hết thảy thời gian chậm rãi trôi qua sắc trời dần dần trở tối trên bầu trời ngôi sao đều ảm đạm đi v o a anh một bàn tay lớn phá không mà đến không bàn mà hợp thiên đính tinh huy trên trời ảm đạm ngôi sao nhất thời toàn bộ sáng lên vậy vào đại thủ này phía trên đại thủ một mảnh ngân mang u n ùn kéo đến không năm khí thế ba động chấn động mấy ngàn vạn g i ả m sơn hà thánh nhân vương diệp trường ca sắc mặt như thường khí thế tràn ngập chư thiên vạn đạo gào thét chìm nổi diệp trường ca dưới thân cái kia sáng trói lập lòe đại thủ nhất thời lệ hoài tinh quang ảm đạm diệp trường ca dưới chân chấn động đại đế dạn nước thân hình phóng lên tận trời quanh thân tận sinh vàng rực bảo quang h o à n kích bàn tay to kia một vện kim quang lập lọe không gì so sánh được nay mảnh sơn hà giống như ban ngày bị cái kia vòng kim sắc mặt trời g â y gắt chiếu sáng ầm ầm vạn lý sơn hà cảnh đẹp trong nháy mắt không còn vô số đỉnh núi trực tiếp nổ tung càng xa xôi thương khung nhiều năm tích đỉnh núi tuyết phía trên phong tuyết trực tiếp bị dư âm thổi tan t à n mát tại vạn lý sơn hà diệp trường ca thần thức đẩy ra tràn ngập phiến thiên địa này sơn hà ở giữa hắn n ư ớ n m ẩ y không có phát hiện người xuất thủ xem ra đối phương ẩn nặc chi pháp cùng trong nhân thế cũng không giống nhau diệp trường ca một chân đạp trên hư không một trận như sóng nước vằn d ậ p d ờ n ẩm ẩm vô số hư không nổ tung không ngừng phá nát trong hư không đột nhiên phát sinh lôi điện không ngừng đánh xuống một cái khô gầy lão giả bị gợn sóng cứ thế mà bước ra hư không vỡ vụn hắn không cách nào giấu kín thân hình diệp trường ca lần nữa một chân đạp trên hư không vì sao trên trời không gì so sánh được lập lòe ánh sao bị tiếp dẫn một cô đạo vận lan tràn sơn lĩnh bên trong lâm một ngút trời cất cao một đầu gốc cây phun ra nuốt vào tinh hoa vốn lượn mà lên gốc cây giống như thương long ngút trời mà bay hướng về kia lão giả quấn đi vòng qua khô gầy lão giả sắc mặt băng lãnh không thèm để ý chút nào cái kia một đầu quấn quanh mà đến gốc cây hắn kéo dài hô hấp cái kia vì sao trên trời không ngừng lập lòe tinh quang bị tiếp dẫn hắn mỗi một tấc cơ thể đều giống như trong s u ố t hình trong thân thể mỗi một cây xương cốt đều lập loè ánh sao rất nhiều điểm sao tại xương phía trên phóng xạ không gì so sánh được tinh quang những thứ này điểm sao tại khô gầy láo giả trong cơ thể hợp thành một bộ tinh đồ dây cung rượu mà phong cách cổ xưa tối nghĩa lại cường thịnh ánh sao rơi vãi ngăn tại khô gầy trước mặt láo giả hình thành một cái tay cầm chiến qua tinh binh trong tay chiến qua bay múa không ngừng đánh chém tại cái kia một đầu giống như thương long gốc cây phía trên ẩm ẩm tinh binh nổ nát vụn gốc cây đứt gãy tiêu tán bên trong thiên địa tên kia khô gầy lão giả cột sống chỗ một chỗ điểm sao không ngừng tản ra ra ngập trời ánh sáng viên kia điểm sao biến ảo mà ra biến thành một k h ỏ a không gì so sánh được lập lõe ngôi sao ngôi sao không ngừng phun ra nuốt vào lấy kiếm mang ông kiếm mang làm người chấn động cả h ồ n phách một đạo nhỏ bé kiếm mang đ ẩ y ra nghìn vạn dắm bên ngoài một tòa đỉnh núi trực tiếp chặt đứt nện xuống vực sâu cái kia một k h ỏ a ngôi sao hành không treo lên treo trên cao anh kiếm phừng phượng đức thương khung ông cái ngôi sao kia quanh thân run lên điên cuồng bắn phá kiếm mang thiên địa đều vang lên không gì so sánh được kiếm minh kiếm mang bẻ gây nghiền nát vô cùng sắc bén diệp trường ca trí tôn cốt nóng rực kim sắc khí huyết dâng trào hán hóa thành một nói kim sắc thiểm điện bên trong thiên địa nhắc lên không gì so sánh được gợn sóng sơn hà ở giữa run không ngừng thanh thế to lớn sơn hà giống như là phải bị lật úp vain kiếm khí giống như sơn hồng giống như nổ tung ngôi sao này kiếm khí không ngừng rơi xuống vô số sơn hà bị cắt nát núi đá vẩy ra thế mà kiếm khí này lại không cách nào mở ra tán thả ánh vàng diệp trường ca diệp trường ca vận khởi lục đạo luân hồi quyền quyền bên trong lục giới minh diệt tự có một cô bệ nghệ thiên hạ khí thế vê anh giống như là hai phương thế giới va nhau hư không không ngừng bảo hưởng nổ tung thiên địa trật tự hoàn toàn điên đảo trên trời cao không ngừng vang lên rên d ỉ thiên địa vạn đạo toàn trong phiến sơn hà này vỡ vụn tán thành từng mảnh từng mảnh thần hoa cái kia luân tinh thần hoàn toàn nổ tung tiêu tán ở trong hư không khô gầy lão giả c ổ sống trung tinh điểm ảm đạm đi khô gầy lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng hắn thắp sáng trong thân thể tất cả điểm sao điểm sao giống như thiêu đốt khói lửa sáng chói lộng lẫy sáng loá trong thân thể cái kia một phần tinh đồ dẫn ra lên thiên địa đại đạo vẫy trên chu thiên tinh thần những cái kia đối ấn tinh thần không ngừng lập lòe ánh sao bị dẫn dắt tiếp theo cái kia mảnh đen nhánh không gì so sánh được thương h u n g đột nhiên bị chiều sáng cái k i a một phần lộng lấy không gì so sánh được tinh đồ từ trên trời giang xuống chậm rã ép xuống thương không đột khởi một tiếng rên rỉ hư không run không ngừng tựa hồ bị trang này tinh đồ định trụ không cách nào phá nát cái k i a một phần tinh đồ phong cách cổ xưa mỹ lệ có một cô vô thượng đạo vận hiện hiện bên trong vô thượng dây cung diệu hiện hiện ở giữa có không gì sánh nổi huy hoàng đại khí tinh đồ bên trong thắp sáng một trăm linh tám ngôi sao đ ố i ứng chú thiên lưu chuyển thiên cương địa sát chi huyền bí thần quỷ khó giỏ diệp trường ca vận khởi đ ấ u chiến thánh pháp biến ảo một cây chiến mâu đánh phía cái kia không ngừng đẻ xuống tinh đồ vê anh vê anh vê anh tinh đồ không ngừng tràn ngập lên thần mang đối kháng lên diệp trường ca trong tay chiến mâu căn kia chiến mâu phun ra nuốt vào lấy diệp trường ca vô địch lý vị có tài năng tuyệt thế vênh kích tinh đồ không gì so sánh được sắc bén đâm xuyên cái kia tinh mang tinh đồ không ngừng run run diệp trường ca cầm chiến mâu đại thủ nổi lên ánh vàng làm đến trong tay biến ảo chiến mâu đều nhiệm ánh vàng v u ố n g diệp trường ca hét lớn một tiếng cái kia một cây chiến mâu hàm ẩn và ánh vàng hóa thành một đạo kim hồng hung hăng đánh vào thiên đ ổ phía trên vê a n g cái kia một cây chiến mâu nổ tung tinh đ ổ vẫn như cũ như thường ánh sáng lập lòe rực rỡ tán thả không gì so sánh được thần hoa giống gầm lên giận dữ long tượng xinh xanh một đạo sóng âm oanh kích thiên đ ị a tinh đ ổ tiếng giống xe rách thương cung thư không không ngừng nổ tung trăm vạn lý sơn hà trong nháy m ắ t hóa thành bột mịn cuối cùng tiêu tán tiếng vang chấn nước thiên địa dung lạc sao trời thủy trung không cách nào dung lạc cái kia một phần tinh đồ bên trong bất luận cái gì một khoả ngôi sao tinh đồ bên trong một trăm linh tám ngôi sao vẫn như cũ long lánh không gì so sánh được sáng chói tinh hoa ở trên bầu trời lóa mắt không gì so sánh được tinh đồ chậm rãi ép xuống giống như là đẻ gây thương hùng đứt gây vặt cổ trở thành không gì so sánh được vĩnh hằng diệp trường ca mặt sắc mặt ngưng trọng trong tay đấu chiến thánh pháp huy động đã từng trong lôi kiếp không gì so sánh được thần dị kiếp quang đạo hình tại diệp trường ca trong tay chậm rãi diện hóa có vô thượng đại đạo b ả o bình áp lại vạn trên đường oanh kích tinh đ ổ phía trên dây cung d i ệ u cổ mộ thiên bi chảy máu phát ra vô tận ma khí ma khí ngập trời bao phủ tinh đ ổ ở giữa thiên âm trong chùa cổ vô thượng lôi âm c u â n c u ộ n hư không truyền đến vô số phật đà vịnh sướng tỏa ra ánh vàng chấn áp tinh đồ phía trên chương hai trăm mười chín nhân tộc thình thế ẩm ẩm ánh sao nổ tung lập lòe đại đạo bảo bình vỡ vụn có ma tôn gào lên đau xót phật đà bồn u thê ơ trên trời cao không ngừng nổ vang ánh sao chiếu sáng lấy trăm vạn lý sơn hà nơi đây dạ nhược bạch ban ngày vô tận oanh minh không ngừng bạo hưởng thiên địa đạo vận bị câu lên đại đạo tiên âm không ngừng chuyển sướng phong cách cổ xưa tiên kinh tinh đồ vẫn như cũ lập lòe chỉ bất quá ánh sao ảm đạm không thôi thế nhưng tinh đồ đạo vận vẫn như cũ đã lâu thần dị tinh đồ dần dần áp gần diệp trường ca một trăm linh tám ngôi sao bắt đầu nổi lên kỳ dị thần mang tựa hồ có vô thượng bí thuật tỏa ra thần mang kiếm khí cuồn cuộn vắt ngang thiên vực mấy ước dặm thương khung hư không lại bị chặt đứt vỡ vụn đốm lửa nhỏ bốn chuyển như là nhỏ bé đốm lửa nhỏ lại nối thành một mảnh tuy ý lan tràn cái này trăm triệu vạn lý sơn hà cổ băng như sát sơn hà nhuộm dần vô số băng xương từng mảnh từng mảnh sơn lăng bao trùm tuyết mang phiêu đãng bạch tuyết trong thiên đ ị a này sơn hà hoàn toàn không gì so sánh được thần dị một nửa c h e nhiễm khổ hàn băng cứng một nửa dính đốt c h ó i trang trong suốt đốm lửa nhỏ diệp trường ca vận khởi quanh thân kim sắc khí huyết ngũ tạng sáng lên thần dị quan g hoa ngũ tạng giống như là nam đạo thần luân đông đông đông một khoả trái tim không ngừng nổi lên màu đỏ thần hoa như là một vòng hỏa hồng liệt dương trong đêm tối không gì so sánh được lập l ò tim đập như là không gì so sánh được tiếng trung tại đêm tối đẩy ra như là cuồn cuộn sấm sét diệp trường ca quanh thân đều nổi lên thần dị biến hóa mỗi một chỗ huyết đủ. mỗi một cây xương cốt mỗi từng giọt máu đều lóe ra thần huy trong máu chấp động lên không hiểu trong suốt thần huy pháp tắc trí lực giống như là từng cái từng cái tinh hà tại trong mạch máu lưu động trí tôn trí tôn thánh huyết lưu động dẫn ra trong thân thể đạo cốt khắc họa đạo văn đạo cốt toàn bộ tỏa sáng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 giống như là hoành kích một đầu không gì so sánh được r ồ i r à o tinh hạ vô thượng pháp tắc phun ra nuốt vào đại đạo thiên âm vịnh sướng thương khung không ngừng hạ xuống điểm l ạ n h kiếm khí không ngừng gậy xuống đốm lửa nhỏ nhuộm thành một hàng dài băng cứng như sát ảo tưởng làm lớn nhất băng hàn sân phong những thứ này hình ảnh không ngừng oanh kích diệp trường ca xung quanh trên khuôn mặt coi như như thế trí tôn thánh thể cũng không phải bực này khả năng công kích đánh tan diệp trường ca vung lên trường quyền chém ra kiếm mang ngũ tạng không ngừng phát tán thần mang thần luân không ngừng chuyển động trái tim oanh minh cung cấp máu như lửa lá phổi cổ động huy quyền như kim lá lách lạc im chấn tĩnh như đất lá gan tuân r a lộ tuyển trường thanh như mục thận dấu thanh minh thượng thiện ngực thủy ngũ hành c h i lực thân chúng từng đạo từng đạo tinh hà con thoi xuyên như hồng như là vờn quanh năm tòa thiên đ ị a tinh thần thần dị không gì so sánh được diệp t r ư ờ n g ca gánh vác chư thiên tinh mang sông ngang tinh đ ổ cứ thế mà hành kích phía trên、Ấm、ẩm ẩm một đạo c h ấ n thiên tiếng vang không ngừng nổ tung kinh động toàn bộ tiến võ vô số tu sĩ bị tiếng nổ tung chấn động tới phương viên mấy ước g i ả m sơn hà trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi giữa phiến thiên địa này không thấy một vật vắng vẻ không gì so sánh được giang giác. sáng chói tinh đồ vô cùng to lớn lại bị không ngừng tràn ngập lên vết n ư ớ c ầm ầm tinh đồ ngôi sao không ngừng chậm chạp ảm đạm đi t ừ n g viên ngôi sao nổ tung tinh đồ thượng tinh điểm từng viên ảm đạm đi Tinh đồ hoàn toàn hoàn đồ một ấ t nát vụn tại thành đi giữa. Cuối nhan nổ vụn mảnh sơn này cùng hà hóa sắc, m ở mảnh mưa sao, vệ ẩ y này xuống mảnh này nhân gian. i d p trắng ư chi a đứng t ẳ n trên g t r ờ cao.、Tên、kia láo Tiên tinh giả khô gầy gặp đồ s i sinh n đánh nát, vọng. h bị mặt tuyệt lộ vẻ vẻ c á i kia giả khô gầy láo đinh ộ t n h ê b à n trướng. hai ó t h nhức góc không sánh gì so đ ư tiếng nổ mạnh truyền khắp tiên võ đại lục tự bạo diệp trường ca chân đạp hư không ánh mắt lấp lõe ánh sáng thần thánh vàng đóng cửa hàn g rơi ngũ thải hà quang biên bổ cuối cùng giao dung thành một đạo thông thiên kim sắc cầu vồng hắn dậm chân mà đi thiên địa không ngừng tiếp tục đạo văn thần phục dưới chân hắn phía sau cầu vồng không ngừng tiêu tán hóa thành một trận quang vũ vẩy xuống giữa thiên địa s â n hà thái sơ thánh địa kim sắc cầu vồng tiêu tán diệp trường ca rơi đến thái sơ thánh chủ bên cạnh sau đó cáo chi thái sơ thánh chủ đồng thời còn có ba vị lão tổ thái sơ thánh chủ tức giận thái sơ thánh địa thế lực đều xuất hiện t r a do việc này thiên âm diệu hội kinh hai truyền thiên hạ vô số thiên kiêu tụ họp đàm kinh luận đạo càng là dẫn đến thiên hạ tu sĩ đang đứng xem chứ thiên kiêu đối tại thiên địa đại đạo cảng nộ tự có đặc biệt chỗ tu sĩ tầm thường nếu có được đến bên trong một tia cảng nộ cũng đã là thiên đại thu hoạch thế mà lần này thiên âm diệu sẽ tất cả mọi người bị thái sơ thánh tử diệp trường ca khí phách rung động diệp t r ư ờ n g ca tiên tam chảm đạo vô số người đều đang đàm luận diệp trường ca đến cùng chém r a hạn gì g thiên đồ diệp t r ư ờ n g ca nói ra hai vấn đề lại làm cho tiên võ đại lục lần nữa chấn động đệ nhất thiên điệu đại đạo phải chăng đang không ngừng biến hóa thứ hai thiên biến hóa nếu như nhân tộc đại đạo không còn phù hợp thiên điệu đại đạo nên như thế nào hai vấn đề để vô số người chấn động mà diệp trường ca chảm đạo thì là đi ngược chiều phạt nói chém ngược dưới thân thể lập vạn trên đường thế gian vạn biến duy hắn vĩnh hằng không hổ là thái sơ thánh tử bậc này khí phách tiên võ đại lục có ai có thể so sánh cùng nhau hỏi một chút thiên địa h a y hỏi tự mình đi ngược chiều phạt thiên trà đạp vạn đạo một cỗ kinh tiên khí phách thật lớn đến cùng là loại nào lòng dạng mới có thể có như thế hào hùng thế gian vạn biến duy ta vĩnh hằng tốt một cái diệp trường ca chúng ta chứng kiến một tôn không so với nhân tộc thiếu niên đại đế tại quật khởi vô số thế hệ trước tu sĩ đều bị thái sơ thánh tử diệp trường ca khí phách lòng dạ chỗ tin phục nhân tộc tương lai có rồi thiên địa thịnh thế cuối cùng rồi sẽ thuộc về nhân tộc t ổ vương tri địa cái k i a một chỗ thương khung ánh sao run run cương đi ngược chiều tranh đạo tốt một cái thái sơ thánh tử kẻ này chưa trừ diệt ngày sau hẳn là hoa lớn cổ hoàng tử còn vì xuất thế người nào có thể quản thúc hắn ai dám đi trừ nhân tộc bên trong cái k i a một tôn chuẩn đế còn sống ai dám động đến hắn hoặc là vị kia đại nhân có thể tổ vương c h i địa trời đầy sa huy rơi xuống còn về hoàn toàn yên tĩnh chương 220, t h a m dò hóa quân phi cùng nguyên tử khiên diệp trường ca ngang bị không biết tên thánh nhân vương tập kích một chuyện tại thái sơ thánh địa bên trong nhấc lên nổi sóng cao tầng tức giận thế tất cha rõ việc này toàn bộ thái sơ thánh địa bắt đầu hành động nhưng là thẩm tra một số thời gian sau lại không có cha được cái gì vậy mà không cách nào cha ra bất cứ tin tức gì thái sơ thánh chủ n h ớ n g mày nếu là có thể bị bắt lại chút dấu vết để lại trường ca mới phát giác được có vấn đề diệp trường ca lại cười nói thái sơ thánh chủ nhìn về phía diệp trường ca bộ dáng hơi hơi nâng tay vô luận là ai đều vì thế phải trả một cái giá cực đ ắ t thái sơ thánh chủ lạnh lùng nói diệp trường ca nhìn lấy thái sơ thánh chủ nói ra sư tôn làm gì tức giận như thế hết thể âm mưu q u ỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hư vô mà lại trường ca đủ để đánh giết thánh nhân vương t h ồ người t ậ p k í c h kia lại đ ế n tổng t có h ể bắt lấy chút dấu vết để lại thái sơ thánh chủ nhìn lấy diệp trường ca nói ngươi bây giờ đã siêu việt vi sư không hổ là ta diệp vô trần đ ổ nhi diệp trường ca mỉm cười sau đó nói sư tôn trường ca muốn một cái phương pháp hoặc là có thể thử một chút phương pháp gì thái sơ thánh chủ hỏi ta lấy trọng thương giả tượng tên sau đó đem tin tức truyền đi cứ như vậy những người kia khẳng định sẽ có hành động thái sơ thánh chủ trầm mặc một chút hỏi trường ca ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn bảy thành diệp trường ca thản nhiên nói có điều hiện tại bọn hắn cũng chắc là thừa cơ hội này hiện thân nếu không bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào một tin tức theo thái sơ thánh điệu nội bộ truyền ra sau đó trong nháy mắt truyền khắp ngũ vực thái sơ thánh tử lọt vào không biết tên thánh nhân vương tập kích cuối cùng lấy trọng thương làm làm đại giá chạm giết thánh nhân vương nhưng lại thương tới bản nguyên thái sơ thánh điệu tức giận dùng vô thượng linh dược vì tu bổ bản nguyên lại cũng vô dụng chuyện này để tiên võ đại lục lần nữa chấn động tất cả tu sĩ vạn vạn không nghĩ đến vậy mà xuất hiện dạng này dạng này biến cố một thế hệ tộc vô thượng thiên tiêu lịch phạt vạn đạo vốn nên ngang dù cho thiên hạ có một không hai lại gặp đến thánh nhân vương tập kích hơn nữa còn thương tới bản nguyên cái gì trí linh dược đều không thể chữa trị tiên tam c h à n đạo đi ngược chiều vạn đạo vốn nên vô thượng thiên đ ổ lại bị thánh nhân vương tập kích tuy nói đem thánh nhân vương chém giết nhưng cũng thương tới bản nguyên tiên đài nhất bộ nhất trọng thiên đại đạo không thể trái ngược phồn hoa một trận thê lương kết thúc ai có thể nghĩ tới dạng này kinh biến vốn nên là nhân tộc vô thượng thiên tiêu vì sao phát sinh như thế kinh biến cao tuổi lão tu sĩ mười phần không cam lòng tất cả mọi người không không khiếp sợ kết quả này quá ngoài ý muốn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới mấy ngày sau thánh tâm phong lại một đường thiếp mời đưa đến diệp trường ca trong tay vẫn như cũng là thiên âm diệu hội thiết mời thiên âm diệu hội lại mở mời mời sở hữu thiên tiêu diệp trường ca nhìn về phía thiết mời cười rộ lên thiên âm diệu hội lại mở là muốn xác định ta thương thế là thật hay không sao thôi được ta thì cho các ngươi cơ hội này n g à y kế tiếp nam vực thái huyền môn một tòa thiên địa thần kiều liên tiếp thiên vực thần hà vẩy xuống hoa mang lộng lẫy một bóng người rơi xuống rơi trên mặt đất chỉ là thân hình lại run lên bần bật theo i đạo thanh âm này sở hữu thiên kiêu hào hào nhìn về phía diệp trường ca chỉ thấy diệp trường ca sắc mặt tái nhận trong tay trắng quên kim sắc lốm đốm dấu vết một chút nguyên lai truyền ngôn là thật diệp trường ca thật thương tới bản nguyên giản chính sơ nhún g mày nhìn hắn bộ dáng này không giống như là đ ư ợ c tống thánh kiệt nói đến cùng là ai chẳng lẽ là cổ tộc không nếu như là cổ tộc thái sơ thánh địa đã sớm động thủ lâm đạo nhất nói bên trong có ít người âm thầm cười lạnh trong hư không ánh sáng màu lam l o e lên một tên nam tử thân mang áo lam tản ra một cỗ cao khiết tính nhã chi khí giống như trích tiên lăng ba đã không có siêu phàm thoát tục khí chất chính là hóa quân phi cung nên diệp huynh đến tận đây hóa huynh mời làm sao có thể không đến diệp trường ca trắng sáng mang trên mặt ý cười khoe miệng tràn ra một k i ê u màu tươi nguyên lai diệp huynh thật thương tới bản nguyên hóa quân phi một mặt cảm k h á i nói sau đó đối với thiếp thân người hầu nói đi đem ta chân tàng thánh dược mang tới người hầu lập tức lĩnh mệnh đó là hóa quân phi chân tàng nhiều năm thánh dược có không gì sánh nổi thần dị công hiệu hóa huynh không cần như thế ta thương tổn cũng không lo ngại diệp trường ca lắc đầu nói thương tới bản nguyên dược vật đã cũng không tác dụng quá lớn diệp huynh chính là vô thượng tiên tiêu thương tới bản nguyên sự t ì n h tất nhiên có thể vượt qua hóa quân phi không ngừng an ủi diệp trường ca ngữ khi ôn hòa áo lam phiêu đãng biến ảo khôn lường như tiên hóa quân phi hộ tống diệp trường ca không đoạn giao nói đem diệp trường ca đưa đến vào chỗ có một tên bóng người đột nhiên đứng dậy s ơ i tóc ở giữa co kim quang lưu chuyển giống như kim sắc thần dương thần dị lập lòe chính là diêu quang thánh tử nguyên tử khiên diệp huynh có thể hay không ngồi bên cạnh ngươi một lần diệp trường ca ho nhẹ một tiếng hơi hơi nâng tay diệp huynh chính là bất thế anh tài thương tới bản nguyên sự tình tất nhiên có thể vượt qua nguyên tử khiên mở miệng nói đa tạ nguyên huynh cắt nôn diệp trường ca mỉm cười trong tay trắng quyên kim huyết không gì so sánh được l o a mắt hai người nói chuyện với nhau trí thiên âm diệu hội lại mở mới là bắt đầu chia mở quả nhiên là bọn họ tới trước diệp trường ca trong lòng suy nghĩ lưu truyền chư thiên kiêu bắt đầu luận đạo bầu không khí rất là hòa hợp hóa quân phi lại như cũng giống như lần trước đồng dạng trình diễn một khúc cầm âm giống như chín ngày tiên âm v ạ c h động thiên địa đại đạo chư thiên kiêu lần nữa càng thán hóa quân phi cầm nghệ gần như là đạo nếu là dùng cho công phạt chính là không gì so sánh được sát phạt chi thuật đột nhiên một tên người hầu tay nâng thanh ngọc đ ỉ n h nhỏ đi đến hóa quân phi trước người hoá quân phi mở ra thanh ngọc đỉnh nhỏ trong đỉnh bay ra không gì so sánh được dị hương một đạo pha trộn hoa mang không ngừng lưu truyền đây là thái huyền môn tổ sư tự mình tế luyện thần đan cùng sở hữu một trăm linh tám khỏa lưu truyền đến bây giờ đã không nhiều hoá quân phi lấy ra viên kia lập lõe pha trộn thần hoa thần đan thần đan giống như trên trời sao trời tán thả tinh hoa nội bộ có vô số điểm sao chung một trăm lẻ tám đạo hình thành một phần không gì so sánh được tinh đồ diệp t r ư ờ n g ca hai mắt chấp lên cái này tinh đồ cùng tôn này thánh nhân vương chỗ thi triển bí thuật giống như l ú c viên thuốc này thần năng khó lường cơ hồ có thể thịt người bạch cốt đối với diệp huynh nên có không gì sánh nổi tác dụng lớn hóa quân phi đem thần đan để vào thanh ngọc đình nhỏ đưa cho diệp trường ca diệp trường ca không có chối tử đa tạ hóa huynh một số người thấy cảnh này trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ thần thái mấy canh giờ sau diệp trường ca liền nói một câu sau đó liền trước tiên rời đi tất cả mọi người nhìn lấy diệp trường ca sắc mặt tái nhợt than nhẹ một tiếng thần sắc bắt đầu buông lỏng lên diệp trường ca mang đến áp lực quá lớn vô số thiên kiêu đều thành vật làm nền sống ở hắn bóng mở phía dưới hôm nay diệp trường ca lại thương tới bản nguyên trọng thương khó trị bọn họ đối thủ lớn nhất liền từ này biến mất chương hai trăm hai mươi mốt phòng chế đế binh ma quán diệp trường ca một đường tiến về hoang cổ cấm đ ị a có tu sĩ trông thấy diệp trường ca tiến đến phương hướng vậy mà hoang cổ cấm đ i ệ mà lại sắc mặt vô cùng chẳng xám cấm địa có bất tử thần dược chẳng lẽ thái sơ thánh tử muốn đi cấm địa tìm kiếm bất tử thần dược chữa trị bản nguyên sao tin tức này vừa ra tất cả tu sĩ lần nữa xôn xao lúc này tất cả mọi người vững tin thái sơ thánh tử diệp trường ca thật thương tới bản nguyên thánh thể trọng thương bản nguyên không cách nào khôi phục tu vi khẳng định không cách nào lại càng tiến một bước ở trong mắt người khác diệp trường ca muốn đánh cược một lần ta hiện tại trọng thương hơn nữa còn muốn đi cấm địa Các người cái người kia ra đột i Diệp tái cái kia muốn ám sát Diệp Trường ca thế lực. Diệp dẫn Trường mặt trong mắt theo thành trì, xuất sát Trường thế Trường nhận, ánh mang lãnh Hán chính những muốn ca sắc cô cách ca lực. ca chỉnh xa ám m là ý. ý vì chút tại t i ê nhiên võ vầng đại đi Đột trời tối. trời giữa trời. lục lên lơ lửng ngược Sắc ngày. dần dần Trên trăng sáng trên n ba bầu cao trở một treo treo ba đạo thân ảnh trong hư không hiện hiện ba đạo thân ảnh như là vĩnh hằng bất d i ệ t thần dương sinh mệnh khí huyết giống như một tôn nóng rực lò luyện tràn ngập mảnh này thiên vực vê anh rồi giao đại sơn tại chỗ nổ tung hóa thành bột mịn tại cái này ba đạo thân ảnh phát ra h uy áp cùng khí thế xuống t r u n g quanh thiên vạn lý sơn hà hóa thành bột mịn không ngừng chấn động sắp sụp đổ người cầm đầu đi ngang qua hư không thân hình cường tráng cao lớn vĩ n g ạ khí huyết giống như chân long ẩm ẩm tay cầm chiến kích thẳng hướng diệp trường ca thiên địa trong nháy mắt sôi t r à o vô số bạo liệt sức gió không ngừng nổ tung diệp trường ca vượt ngang hư không n ẹ tranh chiến kích cái kia chiến kích trực tiếp đánh nát một tòa núi lớn ông chiến kích tự thân thần mang tràn ngập phóng lên tận trời hồi tới trong tay diệp trường ca thân hình hóa thành một đạo kim điện phóng tới nam tử tò con kia ẩm ẩm kim s á c trường quyền hoành kích chiến kích phát ra chấn thiên tiếng vang giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn cái kia một cây chiến kích thần hoa lưu c h u y ể n từng đạo từng đạo phong mang xẹt qua hư không phóng tới diệp trường ca、vâng. vê anh vê anh diệp trường ca cơ thể phun ra nuốt vào ánh vàng nổi lên bảo q u a n g phong mang vật rơi lại trực tiếp bị cơ thể đụng gãy ông một người khác cũng động tay cầm đạo kiếm người khoác b á t quái trận đồ giống như là cái đạo sĩ đồng dạng thân kiếm dẫn ra b á t quái trận đồ kéo theo vạn đạo huyền hóa ra một phương b á t quái đạo đồ ngang lập thiên cung b á t quái đạo đồ huyền diệu vô thượng cuối cùng không ngừng bắt đầu diễn hóa lên cái kia b á t quái đạo đồ vô cùng kinh khủng giữa thiên địa lan tràn ra vô hạn đại đạo hoa văn chỉ là đánh trên bầu trời lan tràn khí thế liền để khắp nơi đứt đoạn vỡ vụn đông diệp trường ca tay không ngang tiếp mảnh này bắt quái đạo đ ổ trong tay đấu chiến thánh pháp vận chuyển đại thủ biến ảo thái cực đạo đ ổ oanh kích bắt quái đạo đ ổ phía trên thiên địa sơ khai hỗn độn chưa phân đại đạo tối tam thái cực pha trộn mà sinh sinh hóa văn vật v a n n thái cực c u n g bắt quái giống như là nặng về thiên địa tối tam vạn vật hỗn độn m u n g lung thiên địa nổ tung phảng phất khai thiên âm thanh tê ơ vô số đạo văn lan tràn thư không nổ tung t r u n g quanh hết t h ể toàn bộ phí tổn bột mịn đạo thứ ba bóng người theo trong ánh sao đi tới giống như thiên địa thần hình từng đạo từng đạo lộng lấy thần mang về chiếu ánh sao chiếu dọi lên nữ tử kia khuôn mặt một t r ư ơ n g mặt nạ quỷ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười một cái hát sắc ma hộp tại trong ánh sao chìm chìm nổi nổi không ngừng phun ra nuốt vào ánh sao ma quán h à n gái quả nhiên là các ngươi diệp trường ca sắc mặt ngưng tụ nữ tử kia quanh thân khí thế so trước đó mặt hai vị nam tử càng sâu nam tử to con kia vung lên chiến kích không ngừng công phạt thần dũng không gì so sánh được ẩm ẩm kích mang xé trời nứt đất sức gió không ngừng bạo hưởng diệp trường ca kim sắc trường quyền oanh kích chiến kích phía trên làm đến chiến kích không ngừng rung động vê anh tiếng va đập có thể mặc kim nứt đá vô số sơn lăng không ngừng nổ tung tiếng vang chấn động vùng này sơn h ạ đạo sĩ không ngừng vung lên trong tay đạo kiếm đạo kiếm hàm ẩn huyền hoa huyền hoa dẫn ra trời xanh lôi kiếp thần tiêu tử lôi tại thiên khung bên trong phun ra nuốt vào tiết điện ẩm ẩm tử lôi không ngừng bổ vào diệp trường ca trên thân thần lôi chi bên trong pháp tắc tràn ngập làm đến thiên lôi trong suốt dị thường không gì so sánh được mỹ lệ diệp trường ca cơ thể bảo quang nổi lên ánh vàng vô số thần tiêu tử lôi hàng thân thể thủy chung không cách nào đối diệp trường ca tạo thành bất cứ thương tổn gì đạo sĩ sắc mặt ngưng tụ Thần l ông i h à phạt, vô số thánh nhân vương đều muốn nuốt hận, nhưng vô vương số muốn nuốt đều là cái này diệp Trường ca vậy mà vậy Diệp ca kia h ô n g có v ệ c gì. Bất b quá, ba người lại không Trường tiên lại biết Diệp t ca a mặt chảm đạo bất luận cái cái cái thần thần khủng một m đạo đạo đều so bất bố. tiêu tử luận lôi, lôi này Ông, cái kia gì nạ quỷ nữ tử trong tay ma quán quanh thân run lên ma quán cái nắp treo lơ lửng giữa trời treo trên cao giống như là một v ầ n g mặt trời đen hút nuốt văn vật diệp t r ư ờ n g ca sắc mặt c h ầ m xuống vô cùng nghiêm túc nhìn lấy cái kia phòng chế hát sắc ma h ộ nghe đồn ma quán kinh khủng nhất cũng là này cái nắp cái nắp vì vị kia đại đế lột ra xương sọ xinh xinh luyện chế có thần bí sức mạnh to lớn ẩm ẩm lục đạo thiên luân du chuyển kim s á c thần hoa lưu chuyển oanh kích cái kia một vầng mặt trời đen phía trên hắc nhật không ngừng hút vào diệp trường ca quyền bên trong cái kia một cô vô địch q u y ề n ý hắc nhật phía trên ô quang pha trộn đại đạo hoa văn rủ xuống treo cao hành không kéo một màn trời cái kia dường như khắc họa lấy một cái mặc quỷ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười diệp t r ư ờ n g ca sắc mặt ngưng tụ hán khí huyết c u ồ n c u ộ n ngập trời phát ra thần mang giống như là đêm tối đáy bằng dâng lên một vòng kim sắc liệt dương keng tay kia cầm chiến kích nam tử to con trong tay chiến kích xinh xinh đứt gãy thần hoa tiêu tán keng diệp t r ư ờ n g ca trực tiếp đem người kia đánh bay thân thể trong nháy mắt xuất hiện vết rách ông đạo sĩ dẫn động trong tay đạo kiếm lần nữa dẫn dắt bát quái đạo đồ kéo theo vạn đạo hóa thành b ắ t quái đạo đồ c h ấ n áp mà đến diệp trường ca thi triển thiên ma bắt bộ hóa thành một vệ kim quang không ngừng oanh kích b ắ t quái đạo đồ phía trên b ắ t quái đạo đồ diện hóa âm dương đẩy mạnh ngũ hành kéo theo trận văn không ngừng biến hóa lưu truyền đại đạo hoa văn lan tràn có vạn đạo pháp tác hợp kêu ở giữa trật tự không ngừng biến động một cố đạo vận huyền diệu phong cách cổ xưa không ngừng lưu truyền không gì so sánh được thần dịp trường ca vận khởi đấu chiến thánh pháp trong tay biến ảo một tòa kim sắc thiên bi đổ ngang bắt quái đạo đ ổ phía trên vê anh bắt quái đạo đồ bay ngược đánh nứt gia tán không ngừng thả ra không gì so sánh được rên rỉ tiêu tán vô hình diệp trường ca thi triển thiên ma bắt bộ vô số thần thông tại dưới chân gào thét phá nát hóa thành vô hình tiêu tán thiên địa giang giác cái kia đạo sĩ trong tay đạo kiếm trong nháy mắt vỡ vụn tứ tán ra đạo sĩ thần sắc đại biến phúc diệp trường ca trong tay ánh vàng loại lên đạo sĩ mi tâm nhất thời xuất hiện một cái lô máu diệp trường ca quay người nhìn về phía cái k i a mang theo mặt nạ quỷ nữ tử trong thân thể long tượng tế bào bắt đầu phát ra cái này khí thế khủng bố giống một tiếng long tượng gào rú thông thiên triệt điện chung quanh một triệu dặm bên trong hết t h ể bắt đầu chấn động nhưng vẫn như cũ không cách nào rung động màn trời chương hai trăm hai mươi hai vì diệp trường ca tiến đưa nữ tử đứng thẳng trong ánh sao trên mặt mặt nạ quỷ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười ẩm ẩm nữ tử thôi động pháp lực mặt quỷ hai con mắt chỗ sâu đều không ngừng lộ ra từng sợi ô mang không ngừng quét vào diệp trường ca trên thân diệp trường ca khí huyết như là một tôn vĩnh hằng bất diệt thần lô không ngừng tỏa ra vàng rực ô quang bị ánh vàng gián đoạn không cách nào xuyên vào cơ thể trong thân thể khí huyết quay cuồng mọi loại thần thông pháp tắc không thể cận thân vê a n g tiếng vang nổ thiên vạn đạo gào thét h ư không không ngừng p h á nát mấy trăm vạn dặm hư không bắt đầu run rẩy ông ma quán bay tứ tung ra ngoài một tia vết nước tại bình trên khuôn mặt lan tràn ô quang theo trong cái khe không ngừng lộ ra nổ nát vụn trên không trung đại đạo bảo bình lạnh lùng thanh â m cô gái theo mặt nạ quỷ sau l ư n g truyền đến trong tay nàng tiếp ra một miệng bảo bình ấn miệng bình ở vào hai tay tướng kết chỗ một đạo bảo bình treo cao nữ tử đỉnh đầu bảo bình phong cách cổ xưa mà tự nhiên đạo này bảo bình trở thành vạn đạo vật dẫn vô số đạo pháp phun ra nuốt vào miệng bình nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa hấp thụ thiên địa linh khí Âu quang chấp động đại đạo bảo bình treo cao p h ả n phất c h ấ n áp chư thiên vạn giới cầm giữ có bất hủ vi năng chiến diệp t r ư ơ n g ca d i ệ n hóa đấu chiến thánh pháp từng đạo từng đạo thần hình xuất hiện bên trong thiên địa dây cung rượu cổ mộ thiên bi chảy máu phát ra vô tận ma khí ma khí ngập trời thiên âm trong chùa cổ truyền đến vô thượng lôi âm hư không truyền đến vô số phật đà vĩnh sướng từng đạo từng đạo thần hình phóng tới nữ tử kia cầm giữ có không gì sánh nổi thần dị uy năng ông cái kia đen nhánh bảo bình miệng bình hoàn toàn một vòng không gì so sánh được h ấ p động cửa động ngâm đen không ngừng hút vào cái kia từng đạo từng đạo thân hình diệp trường ca vận khởi đấu chiến thánh pháp công hướng nữ tử kia vô số thần hình hóa thành bình thường tiêu tán thần hoa ánh sáng nổ tung không có dùng ngươi hết t h ể thần thông cũng vô dụng cái kia lạnh lùng thanh nhâm cô gái bao quát khinh miệt vạn hóa thanh quyết diệp trường ca sắc mặt băng lãnh mở miệng nói biết lại như thế nào ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết nữ tử kêu lời nói tràn ngập sắc khí ầm ầm diệp trường ca cười lạnh một tiếng n g ị c h thiên thất ma đao bảy đạo dữ tợn ma thân vân quanh ma khí tùy ý lan tràn bảy đạo ma thân hợp nhất hóa thành một tôn không gì so sánh được dữ tợn khủng bố ma tượng lập tại sau lưng ma tượng cười lạnh k h ắ t máu trong tay đao mang thổ lộ làm cho người sợ hãi ma tượng nổ tung hóa thành một thanh hát sắc ma đao bị diệp trường ca nắm trong tay diệp trường ca hóa thành một vện kim quang hoành kích nữ tử kia vô dụng vạn hóa thánh quyết phía dưới hết thể thần thông đều là vô dụng nữ tử trao phúng lấy diệp trường ca vô dụng công keng một đạo đao mang vạch phá bầu trời ma khí c u ầ n c u ộ n một triệu g i ả m tuy ý chậm rãi lan tràn ra vùng trời này tất cả tinh quang đều bị ma khí che đậy bên trong thiên địa một mảnh tối tam đại đạo bảo bình phun ra nuốt vào giống như hát đ ộ n thiên địa hết thể đều bị phun ra nuốt vào lại không cách nào nuốt vào cái kia một đạo màu đen đo mang nữ tử kia vận khởi vạn hóa thánh quyết công phạt cái kia một đạo màu đen đo mang ẩm ẩm hư không chấn động thiên địa c h i sắc hư không dường như đều bị đánh nát nữ tử kia đồng tử c o rụt lại trên đầu lơ lửng đại đạo bảo bình tiếp dẫn vạn đạo trật tự pháp tắc hóa thành thần liên bó khóa cái kia một đạo kinh thiên đo mang Xoặt. vô số trật tự pháp tắc thần liên hoạt động màu sắc rực rỡ thần hà không ngừng phát ra pha trộn hoa mang trong bóng đêm mỹ lệ l o a mắt sáng trói dị thường giang dắc vô số trật tự pháp tắc thần liên vỡ nát hóa thành các loại quan vũ cái k i a một đạo đao mang không ngừng phun ra nuốt vào ô quang pháp tắc trật tự dối loạn gào thét không ngừng nổ nát vụn hư không bỗng nhiên vỡ vụn đại đạo bảo bình rủ xuống giống như là đẻ gãy vạn năm bầu trời vô thượng đại đạo rủ xuống thiên địa đặt ở đao mang kia phía trên thương thương thương cái k i a một đạo đao mang vạch phá bầu trời hư không vạch ra từng đạo từng đạo vết đao ma khí phun ra nuốt vào tự mình nghe nói càng có ma tôn gào rú ẩm ẩm trong phạm vi trăm vạn dặm hết thể hóa thành bột mịt dư âm trong nháy mắt lan tràn như là trút xuống sân hồng không gì so sánh được n h thế bên trong thiên địa giống như là dâng lên hai đạo hát dương đều có không gì sánh nổi ma tính một vòng ma khí ngập trời một vòng thôn thiên vệ địa hai vầng mặt trời đen không đoạn dao đánh Âu quang không ngừng phóng x ạ n phương viên nghìn vạn g i ả m hết t h ể sự vật bị Âu quang bao phủ biến đến tối t ă m không gì so sánh được ầm ầm hai v ầ n g mặt trời đen cùng nhau trên không trung nổ bể ra đến cuối cùng trong hư không hóa thành vô hình thiên địa vạn đạo gào thét trật tự hỗn loạn điên đảo bầu trời rung động động đất nước ầm ầm diệp trường ca hóa thành kim lôi mang theo quần quận lôi âm nữ tử kia thân hình run rẩy kịch liệt cả người bị đánh bay ra ngoài diệp trường ca đánh chó mù đường trong tay ánh vàng run rẩy trực tiếp g i ế t đi qua phúc một cái đầu lâu phi lên máu me tung tóe thánh nhân vương chết lại ô ô ô thánh nhân vương chết thiên địa cùng buồn vạn linh đồng cảm thiên địa phiêu đã n g ư a máu lồi ra c u ồ n phong tiếng gió giống như kêu rên tiên võ đại lục tu sĩ trái tim tràn ngập lên một k i a cực kỳ bi hay thánh nhân vương vẫn lạc vô số chúng tu sĩ nhìn lấy thiên địa ở giữa không ngừng phiêu đã n g ư a máu sắc mặt đại biến mưa máu biến thành không gì so sánh được r ồ i r à o mưa to bên trong thiên địa tràn ngập một mảnh huyết sắc cồn phong không ngừng bao phủ tiếng gió càng lúc càng lớn ba tôn thánh nhân vương vẫn lạc đến tột cùng phát sinh chuyện gì vô số tu sĩ khó có thể bình tĩnh thánh nhân vương nói là thì chết mà lại duy nhất một lần vẫn là ba vị đây là muốn chọc thủng trời sao vô số tu sĩ nhìn lấy thiên địa dị tượng không nhịn được nghĩ nói diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên thân hình run lên kém chút rơi xuống cái này kịch đến diễn xong ta nhìn các ngươi hai cái đến cùng lúc nào đi ra diệp t r ư ờ n g ca sắc mặt tái nhợt trong tay trắng quên y sát qua khỏe miệng kim huyết trong đầu suy nghĩ tung bay sau đó lại có vô số tu sĩ trông thấy thái sơ thánh tử diệp t r ư ờ n g ca trong miệng thỉnh thoảng ho ra máu tiếp tục đi hướng cấm khu thân thể phía trên khí tức cực độ bất ổn tựa hồ cảnh giới phải tùy thời rơi xuống đồng dạng thái sơ thánh tử thương tới bản nguyên thì liền cảnh giới cũng muốn trượt xuống nguyên tử khiên ngồi bất động một đầu thác nước màu bạc trước đó thác nước màu bạc nước như là trên trời cao vô tận tinh hà lập lọe không gì so sánh được thần huy rực rỡ mà lóa mắt hắn mở hai mắt ra quanh thân mông lung không gì so sánh được bị thác nước màu bạc thần huy chiếu sáng toàn thân cả người đều thần dị không gì so sánh được giống như tắm rửa ánh sao vô thượng thần linh tuấn lãng mà thần bí diệp huynh muốn đi ta đi vì hắn tiến đưa nguyên tử khiên thản nhiên nói thái huyền môn 1,808 n g ọ n núi như là đằng long lên không hóa quân phi tới người vách núi treo leo phía trên áo lam tung bay biến ảo khôn lường như tiên than nhẹ một tiếng diệp huynh muốn đi xa ta cần đi vì hắn tiến đưa chương 223, nguyên tử khiên hóa quân phi hiện thân diệp trường ca thân thể phía trên khí tức càng ngày càng yếu khoảng cách cấm địa cũng mười phần giống hắn tu vi đã rơi xuống tiên đài tầng hai đã mất một hướng phong thần tuấn lãng diệp trường ca lấy nguyên thiên sư phong cấm thủ đoạn phong cấm tự thân tu vi khí thế tại người ngoài xem ra hắn chỉ có tiên đài tầng hai lại thêm sắc mặt tái nhận cùng lung la lung lay thân thể hoàn toàn tựa như là một bộ sắp chết bộ dáng tổ vương tri địa cái kia treo cao tinh hà lập lọe không gì so sánh được phát tán không gì so sánh được thần mang ha ha ha ha ha, cái kia diệp trường ca muốn chết như thế kiểu chết thật sự là tiện nghi hắn chắc là đem hắn chém thành muôn mảnh ngàn đao bầm thây nhân tộc thánh thể huyết n h ụ ta còn chưa từng h ư ở n g qua đáng tiếc còn cần đi mời sao trước xem chừng một trận ta luôn cảm thấy trung thái qua cổ quái ta nhanh muốn tới gần cấm địa thánh thể sắp biến mất còn không ra diệp trường ca sắc mặt tái nhận không gì so sánh được trong miệng thỉnh thoảng chảy ra màu tươi trên đường tu sĩ đều nhìn về diệp trường ca than thở t i ế c hận một đời thiên tiêu vậy mà rơi vào như thế thê lương kết thúc diệp trường ca rời xa chúng tu sĩ tầm mắt sáu dường như không muốn để cho chúng tu sĩ trông thấy hắn bộ dáng một đời thiên t i ê u chán nản đến tận đây tránh né người khác ánh mắt hy vọng hắn có thể theo cấm khu bên trong còn sống trở về vô số tu sĩ c ả m thán sau đó liền yên lặng rời đi không lại q u ấ y r à y diệp trường ca diệp trường ca hành tẩu phương hướng càng ngày càng có càng nhiều người hai người kia chắc chắn sẽ không hiện thân hai người thân phận đều có chỗ đặc biệt không cách nào tùy tiện bày ra tại thế mắt người trước diệp trường ca chuyên môn chọn lựa hoang tàn vắng vẻ chỗ hành tẩu nhìn phía xa cấm khu dần dần gần vẫn chưa xuất hiện diệp trường ca chậm dần tốc độ chậm dài đến gần cái kia một mảnh cấm khu đông nhiên bầu trời dần dần tối xuống bầu trời ngôi sao không ngừng tỏa ra ánh sáng trên trời một vầng trăng sáng trong suốt dị thường mãi đến ánh trăng rơi xuống ngôi sao ảm đạm vô quang lúc diệp trường ca cũng không có trông thấy bất luận kẻ nào xuất hiện diệp trường ca đi đến cấm khu trước thiên địa đen kịt một m à u hắn vừa nhấc chân chuẩn bị đi vào hai bóng người từ trong bóng tối đi tới diệp trường ca quay đầu nhìn về phía hai bóng người một bóng người thân mang áo lam biến ảo khôn lường như tiên một bóng người khác n g ô n g lung bất định quanh thân tán tỏa hào quang uyển như lúc sợ sinh thần linh nguyên là hóa huynh cùng nguyên huynh không biết đến đây không biết có chuyện gì diệp trường ca tẳng háng một cái khoe miệng tràn ra một k i ê u màu tươi diệp huynh sắp đi xa chúng ta đến đây vì diệp huynh tiến đưa hóa quân phi mở miệng nói cấm khu cũng không phải là đi xa sao làm phiền hai vị tiến đưa diệp trường ca thản nhiên nói diệp huynh tại đi xa lúc có thể đáp ứng hay không chúng ta một cái yêu cầu nguyên tử khiên mở miệng nói không biết là yêu cầu gì diệp trường ca nhìn về phía hai người hỏi thành toàn chúng ta thôn thiên ma công hóa cho chúng ta chất dinh dưỡng hai người cùng lúc mở miệng ngữ khí ôn hòa rốt cục nói ra diệp trường ca ném đi trắng quên sắc mặt băng lãnh có điều hiện tại đã vãn quanh người hắn ánh vàng rực rỡ lộng lẫy khí huyết ngập trời cuồn cuộn như cùng một mảnh biển già thiên tế nhật hóa thành trong đêm tối kim dương phổ chiếu vạn vật sinh trường mấy triệu sơn hà bị thần hà chiếu sáng hóa quân phi cùng nguyên tử khiên sắc mặt ngưng tụ uy áp khí thế tràn ngập tiên đài tam trọng thiên hai người không dám coi nhẹ diệp trường ca chiến lược coi như hiện tại bản nguyên trôi qua tu h vi rơi xuống diệp trường ca siêu thoát tám cấm có thể vượt đại cảnh giới chiến đấu nhưng trước khi chết d â y rủa người nào đều vô pháp tưởng tượng thiên địa tinh thần hiện hiện đ e m hóa quân phi v ư ợ quanh bầu trời đêm như thủy tinh quang vô tận những ngôi sao này dẫn ra lên trên trời cao ngôi sao trên trời cao ảm đạm ngôi sao lại lần nữa tỏa ra nóng rực không gì so sánh được tinh mang hóa quân phi đứng thẳng một mảnh tinh không bên trong phiêu giật như ở trước mắt biến ảo khôn lường như tiên trên trời thất tinh bắt đầu treo cao lập lọe không gì so sánh được ánh sao cái kia ánh sao không ngừng phóng đại viên k i a tên là diêu quang ngôi sao thần mang nhất là loài sáng giống như là muốn theo bầu trời rơi xuống、Ấm、ẩm ẩm nguyên tử khiên sau lương hóa thành mênh mông tinh hải bảy ngôi sao liền cũng giống như mô hình viên k i a r i ê u quàng treo cao treo đỉnh nguyên tử kiện quanh thân bị ánh sao b ả y vẫy mỗi một cây sợi tóc đều tràn đầy lấy thần hoa giống như mới sinh tinh linh hóa quân phi trong tay tinh hoa c h ấ p động từng viên ngôi sao trong tay hắn chìm nổi lưu chuyển ánh sao không ngừng từ ngón tay lưu lạc hắn giống như là nắm giữ tinh hà sinh linh tinh hà không ngừng lưu động lao nhanh g à o t hét vênh ngón tay gảy nhẹ một khỏa lại một khỏa ngôi sao theo trong lòng bàn tay phi lên đánh về phía diệp trường ca nguyên tử khiên sau lưng cái kia ngôi sao m u ố n được thắp sáng hóa thành một đạo vô thượng thiên đồ hô ứng bầu trời treo trên cao bảy ngôi sao thiên su thiên tuyển thiên cơ thiên quyền ngọc hà ảnh khai dương diêu quang những ngôi sao này một viên tiếp nối một viên sáng lên tinh đồ phía trên những ngôi sao này từng cái được thắp sáng viên kia tên là diêu quang ngôi sao lập loệ dị thường sáng chói một đạo không gì so sánh được sát khí từ đó truyền đến chém về phía diệp trường ca vê anh diệp trường ca quanh thân sắc bén chi khí bộc phát thân hình c h ấ p động hoành kích ngôi sao kim s á c trường quyền hoành không mà lên ánh quyền c h ấ p động ở giữa liền có vô số ngôi sao nổ nát vụn tiêu tán vô hình diều quang ngôi sao không ngừng dung lạc tinh mang hóa thành từng đạo từng đạo kiếm khí vạch phá bầu trời vô số sơn lâm nổ tung sụp đổ diệp trường ca cơ thể lộ ra kim hoa bảo bối huy khí huyết quần quần hoành không ầm ầm hắn vung lên trường quyền thế muốn một lần hành động đánh nát diều quang ngôi sao còn lại sáu ngôi sao hoàn toàn được thắp sáng thiên su tham lang thiên tuyển cự môn thiên cơ lộc tồn thiên quyền văn khúc ngọc hành liêm trinh khai dương vũ khúc diều quang p h a quân bảy ngôi sao toàn bộ tỏa ra không gì so sánh được thần mang một cô vô thượng đạo vận thổ lộ trên trời đất cái này tinh đồ ngang lập vạn trên đường bầu trời bảy đạo ánh sao bị dẫn dắt Hóa thành bảy đạo l ngôi lánh ngân mang n g sao trụ. Thiên trụ cột, trụ giết, thiên tuyển, thiên cơ, thiên trụ thủ. Chết! khai hành diêu dương, quang quyền, ngọc cơ, Bảy đạo ngôi sao đều ạ o sao ngôi đ là dung lạc tự thân bí thuật công hướng diệp trường ca bí thuật ở trong trời đêm thần hoa lập lòe mỹ lệ không gì so sánh được rực rỡ mà lóa mắt hóa thành từng đạo từng đạo rực rỡ thần huy bảy viên không gì so sánh được sáng ngời ngôi sao đông dưng mà hiện ngôi sao đều hóng ánh sáng long lanh trung tinh hoa lóa mắt lộng lây rực rỡ hóa thành một đạo vô thượng dây cung diệu đại trận đem diệp trường ca s i n h s i n h chấn áp diệp trường ca một thân t r í tôn thánh huyết sôi trào chiến ý giạt rào trong tay lục đạo thế giới hiện hiện hoành kích diêu qua ngôi n g sao vê anh thiên địa rung động bầu trời nổ cho nổ vang mấy trăm vạn dặm sơn hà trong nháy mắt nổ tung rầm rầm rầm trên bầu trời ngôi sao trong nháy mắt sáng tối chập trờn bảy đạo ánh sao trụ đều có chút t h m đạo vô thượng tinh đồ đại trận không ngừng lay động bảy viên không gì so sánh được ngôi sao đều có chút t ạ m đạm hóa quân phi thấy thế quanh thân tinh hà dâng trào lưu chuyển hóa thành một đạo ngân hà lưu chuyển vô thượng tinh đồ phía trên đại trận đông diệp trường ca cảm giác được quanh thân châm xuống không gì so sánh được ngôi sao áp theo phía trên đại trận chuyển đến chín quả không gì so sánh được to lớn ngôi sao theo trong tinh hà bay ra ngang lập chư thiên tinh vực phía trên cựu tinh liên châu không gì so sánh được lập lòe có không gì sánh nổi thần vận lưu chuyển bên trong chín ngôi sao câu lên vô thượng tinh đồ đại trận mười sáu lập loẹ ngôi sao ngang lập chư thiên vạn tinh ngôi sao trấn áp diệp trường ca chương hai trăm hai mươi bốn chiến nguyên tử khiên hóa quân phi hai người tu hành đạo thống tựa hồ cũng cùng ngôi sao có chặt chẽ liên hệ thiên địa bắt đầu thất tinh có không gì sánh n ổ i chỗ thần kỳ cái kia thiên địa dựng dục sau cùng viên kia tên là diêu quang ngôi sao càng là không gì so sánh được huyền bí thái huyền tinh phong truyền thừa càng là cổ lao thần bí dẫn dắt bầu trời tinh thần ý、chí. dẫn ra ngôi sao thần dị t r ậ n liệt thiên địa tinh thần dị tượng cả hai tu hành chi thuật tăng theo cấp số nhân điệp ra mà lên bí thuật uy đủ sức để để thánh nhân vương nuốt hận nếu là tầm thường thánh nhân vương nhất định đã vẫn lạc bên trong diệp trường ca nhìn lấy đỉnh đầu treo cao mười sáu k h ỏ a lập lòe không gì so sánh được ngôi sao cười lạnh một tiếng trong lôi kiếp chín k h ỏ a liền cũng đại đế đạo hình ngôi sao đều không thể chấn sát hắn húng chi trước mắt cái này dị tượng biến thành mười sáu k h ỏ a lập lòe ngôi sao ông diệp trường ca bị ánh vàng chiếu rọi mỗi một sợi tóc đều nhiễm ánh vàng nhu hỏa ánh sao tại hắn sau lưng không ngừng ngưng tụ trong mắt của hắn nổi lên thần huy kim quang lưu chuyển đồng tử đều nhiễm ánh vàng cơ thể h ảo tưởng làm trong suốt hình có thể trông thấy mỗi một chỗ huyết n ụ mỗi một cây xương cốt mỗi từng giọt máu đều lóe ra thần huy hoàng kim sáng trói trong suốt trong máu chớp động lên không hiểu trong suốt thần huy pháp tắc chi lực giống như là từng cái từng cái tinh hà tại trong mạch máu lưu động Trí tôn trí tôn thánh huyết lưu động, dẫn ra trong thân thể đạo cốt khắc hỏa đạo văn. Đạo cốt toàn tỏa trường ca quanh thân tỏa ra động, dẫn văn. sáng, quanh đang nhấp nháy ánh sáng. Hắn giống như là chư thiên tinh khắc hỏa chư tỉnh sinh lưu đều là đạo đạo Đạo bộ diệp ca vực được ẩm ẩm vô số tinh mang theo diệp trường ca trong thân thể xuyên tấu h diệp trường ca thân thể hóa thành một mảnh không gì so sánh được lập loẹ ngân hạ thân hình hắn bay tứ tung mà lên ánh sao cùng chí tôn chí tôn thánh huyết vàng rực không ngừng chiếu vậy Quanh thân kim ẩm、so thần hà. Thần hà so chói chói so、ẩm giống như là chư thiên tinh vực nổ nát vụn vô số ngôi sao phá nát nổ tung vô số tinh hà trong nháy mắt tạm đảm đi ánh sao trong nháy mắt không gì so sánh được lập lòe tỏa ra không gì so sánh được mỹ lệ sáng chói thần hà như là thoáng qua tức thì khói lửa đảo mắt tan biến không thấy mấy trăm vạn d ằ m sơn hà nhất thời vẩy xuống một mảnh lại một phiến quán vũ giang giác cái k i a một mảnh tinh đồ không ngừng thả ra rên rỉ quanh thân không ngừng tán vết nước mười sáu k h ỏ a sáng chói ngôi sao giờ phút này không gì so sánh được cảm đạm tinh mang như là mơ hồ ánh nến hai người đồng tử co r ụ t lại hắn mặt sắc mặt ngưng trọng ông hóa quân phi quanh thân nổi lên không gì so sánh được nóng rực thần mang thân thể biến thành trong s u ố t hình quanh thân ba trăm sáu mươi lăm cái điểm sao tọa lạc các vị trí cơ thể liên tiếp toàn thân hình thành một mảnh không gì so sánh được rực rỡ tinh vực ba trăm sáu mươi lăm cái điểm sao sáng trói không gì so sánh được hắn không điểm đứt sáng thân thể bên trong từng cái điểm sao điểm sao ôn hòa lập lòe sáng trói lộng lẫy sáng l ó a như là bên trong thiên địa nhà nhà đốt đèn trong thân thể cái kia một phần tinh đồ dẫn ra lên thiên địa đại đạo với trên chu thiên tinh thần những cái kia đối ấn tinh thần không ngừng lập lòe ánh sao bị dẫn dắt tiếp theo dầm dầm dầm hóa quân phi điểm sao lập lòe không gì so sánh được cả người đều bị ánh sao mai một hắn biến thành một khỏa ngôi sao không gì so sánh được lập lòe hắn lấy thân thể hóa tinh hóa thành ba trăm sáu mươi năm ngôi sao chúa tể tất cả ngôi sao đều tỏa h à o quan mạnh cùng thiên địa hô ứng v ạ c h động thiên địa đại đạo ba trăm sáu mươi năm chu thiên chi số thiên địa sạch thù bên trong hóa quân phi biến thành ngôi sao vọt tại ba trăm sáu mươi lăm khỏa phía trên vắt ngang chư thiên tinh vực phía trên thành cựu thiên địa duy nhất vê anh vê anh vê anh một đạo chu thiên tinh đồ theo trên trời cao chậm rã ép xuống giống như là chư thiên tinh vực rơi dáng c h â n thế một cỗ vô thượng đạo vận tràn ngập thế này ở giữa không phía trên huyền diệu hiện hiện ở giữa có không gì sánh nổi huy hoàng đại khí núi này bờ sông ở giữa đều bị đạo này chu thiên tinh đồ thắp sáng vùng này sơn h ạ biến thành tinh vực bầu trời đột khởi một tiếng rên rỉ hư không run không ngừng lại bị đạo này tinh đồ định trụ không cách nào phá nát tinh đồ bên trong thắp sáng ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao đối ứng chú thiên lưu chuyển thiên cương địa sát chi huyền bí càng có thiên địa tứ phương nhị thập bắt tinh tú chờ thần năng thần quỷ khó giỏ một khoả ngôi sao vắt ngang v ạ n cổ đứng ở chu thiên tinh đồ phía trên uy nghiêm r ồ i r à o huyền diệu đại khí đông đông đông thiên địa vạn đạo đều tại rên dỉ rung động trật tự pháp tắc đều bị dẫn ra dẫn vào chu thiên tinh đ ổ bên trong cái kia chu thiên tinh thần ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao không ngừng dẫn động vạn đạo nuốt vào ngôi sao bên trong c h u thiên vạn đạo đều là tại cái này chu thiên tinh đ ổ bên trong một k h ỏ a ngôi sao đẻ gây vạn đạo vọt dựng lên chấn áp c h u thiên vạn cổ thành t i ể u vĩnh hằng đạo này chu thiên tinh đ ổ xếp rơi vào sao bắt đầu mưu t o à n phía trên dẫn ra bảy ngôi sao chấn áp thiên địa tứ phương、vâng. một k h ỏ a ngôi sao đứng ở chín k h ỏ a thiên địa tinh thần phía trên bình tĩnh trong c h ấ n dẫn ra vạn đạo ánh sao s i n h s i n h tướng tinh đồ đền bù d i ệ p huynh chết đi nguyên tử khiên trong tay kết tấn phong cách cổ xưa mà nặng nề một mảnh sao bắt đầu đồ hiện hiện hướng tới bầu trời thiên địa này tinh vực đột nhiên sáng lên trên bầu trời mỗi một viên ngôi sao đều tại để lộ ra tinh huy chư thiên tinh vực rơi xuống thần hoa vẩy chiếu bảy ngôi sao phía trên vô thượng sao bắt đầu đồ đại trận nhanh chóng tu bù Bắt t đầu vì chư h i ê ngôn tinh vực chúa tể, riêu n chúa vực a u q n g i sao chúa h tể bắt t đầu. Vô ư ợ g lộng lấy, không lẫy, sánh gì so đấu ư chư được cường ợ c cúng, rạc chuyển thần thần thiên tinh trên. Tinh thịnh, bắt tinh thần hàng phía không sánh đầu ngôi mang liền quang ràng động. Muông bí. Bảy gì sao so lập đổ đ vì đông thiên hạ vì xuân có ngôi sao sáng lên thanh hà vô tận sinh cơ trở lại nồn tinh hà hiện ra vui mừng đ i n h hình dạng ngôn g đấu chỉ nam thiên hạ vì hạ có ngôi sao sáng lên hồng mang bầu trời đột khởi vô tận tiên quang ánh sao thần hoa cường thịnh muôn đấu ngang tây thiên hạ vì thu có ngôi sao sáng lên hoàng hoa vạn vật cô còn chết vô tận khô héo chi khí lan tràn muôn đấu phong bắc thiên hạ vì đông có ngôi sao sáng lên ánh b ạ c thiên địa đóng băng đại học tung bay vạn vật tĩnh mịch không còn thất tinh muôn đấu không ngừng biến hóa tinh đồ hóa thành một tôn thiên địa luân bản bàn quay rằng giặc chuyển động vạn đạo pháp tắc đều là diễn biến bên trong sao b ắ c đầu đồ đại trận định trụ bầu trời tứ phương vạn đạo bị tinh đồ mạnh c h ấ n pháp tác bình tĩnh rơi linh khí chạy đoạn diệp trường ca nhìn về phía cái này không ngừng theo bầu trời hạ xuống tinh đồ ánh mắt ngưng trọng không gì so sánh được vô thượng sao bắt đầu đồ đại trận chu thiên tinh đồ thiên địa vạn đạo đều ở bên trong có năng lực quỷ thần khó lường diệp trường ca ánh vàng lập lòe trên thân uy áp tràn ngập tứ tán thiên địa vạn đạo gào thét thần phục diệp trường ca phía dưới diệp trường ca hóa thành thiên địa thần hình một đạo kim mang lưu truyền một đạo thái sơ chi khí hóa không gì so sánh được tiên mang được khai thiên t r í năng kim sắc tiên mang chặt đứt thiên địa tối t ă m thanh khí nổi lên chọc khí hạ xuống diễn hóa thiên địa vạn vật ẩm ẩm cái kia một đạo kim mang hoành kích thất tinh thiên địa không ngừng nổ vang chư thiên tinh vực không ngừng phun ra nuốt vào ánh sao không ngừng tan giã cái kia một đạo kim sắc tiên mang vô số ánh sao vỡ vụn hóa thành một chút tiêu tán không t r ù n g v o à n h ánh vàng sông phá ánh sao h o à n h kích bảy viên lập luệ ngôi sao ông bảy ngôi sao huyền diệu mà phong cách cổ xưa tự thân ánh sao không ngừng r u n g lạc đập nện tại ánh vàng phía trên vê anh ánh vàng xinh xinh đánh nát hết thể ánh sao bay thẳng bảy ngôi sao phía trên đẹp trai ông hai khoả bí ẩn ngôi sao theo thất tinh về sau hiển hiện phát ra thần hoa vẩy vào bảy ngôi sao phía trên bảy ngôi sao quanh thân r u lên ánh sao hợp rơi xinh xinh đánh nát cái kia một đạo kim mang diệp trường ca theo ánh vàng bên trong lui ra bảy viên lập loẹ ngôi sao sau l ư n g hiện ra hai khỏa không gì so sánh được ngôi sao đệ bắt tinh thần huyền qua thứ chín ngôi sao rêu r a o chương hai trăm hai mươi lăm chiến b ắ t đ ầ u cựu tinh thất hiện hai ẩn đệ bắt tinh cùng thứ chín ngôi sao làm phụ ngày thường không hiện hôm nay lại diện hóa bên trong bảy viên sáng trói ngôi sao ngang lập bầu trời hai ngôi sao ánh sáng lược nhạt liệt kê tại thất tinh về sau ông vô thượng sao bắt đầu đồ đại trận chấn động phát ra một tiếng nói tê ơ dẫn động thiên địa vạn đạo câu lên bầu trời ánh sao v o a anh vô thượng thần năng lưu chuyển ở giữa vô số thần hà theo tinh đồ phía trên tòa ra vẩy chiếu cái này mấy ngàn vạn dặm sơn hà sao bắt đầu đồ đại trận bên trong chu thiên tinh đồ ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao lập loẹ l u ậ t động treo cao m ộ ư ơ i tám viên thiên đ ị a tinh thần tinh hoa rực rỡ mỹ lệ dị thường càng có một khoả không gì so sánh được sáng chói to lớn ngôi sao thần ngang lập mười tám viên ngôi sao phía trên c h ấ n áp chư thiên vạn đạo vắt ngang đầy trời tinh vực thành t ự u vĩnh hằng ông bầu trời hạ xuống điểm lành đại đạo tiên âm truyền xướng chư thiên vạn đạo hợp đ ề ờ diệp trường ca sắc mặt không gì so sánh được ngưng trọng trí tôn thánh thể run lên một phương vũ trụ hiện hiện chu thiên di tinh hoán đầu diệp trường ca gánh vác tinh thần hải vực chiếu giỏi chư thiên vạn đạo h n h trong vũ trụ có không gì sánh nổi ánh sao lập lòe từng đạo từng đạo tinh hà vờn quanh diệp trường ca quanh thân hắn sừng sững tinh hải bên trong chân đạp vạn đạo trên đầu lơ lửng tiên quang quanh thân lập lòe ánh vàng vũ trụ hết thể hắc cám rút lui hắn giống như là phương này trong vũ trụ cổ xưa nhất thần linh trong lòng bàn tay nhật nguyện chìm nổi giữa ngón tay ánh sao c h ả y vầy tinh hải bên trong mỗi một viên ngôi sao đều tràn ngập không gì so sánh được dị tượng một gốc thanh niên chống đỡ phá thương khung ba diệp khai thiên diễn hóa vật ngôi sao trên biển đột nhiên phát sinh một vầng trăng sáng n g u y ệ t luân lơ lửng diệp trường ca sau đầu không ngừng chìm nổi một phiến thiên địa sơn hà đ ố n g dưng mà hiện so ngôi sao càng thêm rộng rãi r ồ i r à o xinh xinh áp sập tinh hải đứng sừng sững hư không bên trong vê anh tinh hải hoành kích tinh đồ phía trên nơi đây ánh sao rực rỡ như là trói lọi khói lửa phát ra chấn thiên oanh minh thoáng qua t ấ c thì giang r i á c ngôi sao không ngừng nổ nát vụn vỡ ra tới vô số tinh hà ảm đạm chư thiên tinh vực đang không ngừng lắc lư run rẩy diệp trường ca nhìn về phía cái này ngôi sao đầy trời một tiếng long tượng chi lực lưu chuyển quanh thân giống một đạo gào rú x é trời nứt đất giống lạc tinh thần vô số ngôi sao trong nháy mắt nổ tung tinh đ ổ trong nháy mắt sáng tối chập trờn tinh đ ổ không ngừng tràn ngập lên vết rách mười chín ngôi sao run không ngừng diệp trường ca b i ế n ảo một thanh vô thượng thần binh một thanh hai thai ba tiết thân thể thái sơ chi khí vởn quanh thân kiếm thổ lộ thần hoa keng sau lưng một k h ỏ a kiếm thảo không ngừng lay động một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời kiếm khí nhảy lên bay tứ tung mấy trăm vạn dặm hư không vạch ra một đạo lớn lên vết muốn sinh sinh chặt đứt trên trời cao cái kia phát ra vô thượng đạo vận tinh đ ổ ông chu thiên tinh đ ổ ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao không ngừng dung lạc á n h sao phảng phất muốn sinh sinh đánh nát cái kia một đạo kinh thiên kiếm khí rầm rầm dầm. chín k h ỏ a b ắ t đ ầ u tinh thần thổ lộ tinh hoa sáng chói thần hoa tản mát bầu trời giống như là sáng lên chín vòng ngân sắc liệt dương ẩm ẩm ánh sao hành o kích kinh thiên kiếm khí oanh minh nổ vang mấy trăm vạn dặm sơn hà trong nháy mắt hóa thành bột mịn hư không nổ đoạn không cách nào tu bổ vạn đạo không ngừng rên d ỉ bầu trời trật tự pháp tắc s i n h s i n h bị đánh tan chín khỏa bắc đấu tinh thần trong nháy mắt t ạ m đạm chu thiên tinh đ ổ ba trăm sáu mươi ngôi sao sáng tối chập trờn hóa quân phi cùng nguyên tử k h i ê n hai người đồng tử c o rụt lại cái này vô thượng tinh đồ đại trận đủ để đánh giết thánh nhân vương vậy mà không làm gì được diệp trường ca thậm chí cái này vô thượng tinh đồ đại trận suýt nữa bị diệp trường ca xinh xinh đánh nát hắn bản nguyên thật trôi qua hai người không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này trong tay kết lên phát ấn quanh thân đại đạo hợp đề ê phía trên liền bầu t r ờ i ngôi sao dẫn ra tinh hải huy mang l i ề n cũng c ử u tinh tán thả không gì so sánh được thần hoa tản mát ánh sao không ngừng thổ lộ tinh mang tỏa ra tại ảm đạm bắt đấu cựu tinh phía trên cái k i a một vòng đ ẻ gãy vạn vực to lớn ngôi sao thần không ngừng vẩy xuống ánh sao rơi vào chu thiên tinh đồ phía trên b ắ t đ ầ u cựu tinh một lần nữa sáng lên chu thiên tinh đồ tái hiện sáng trói t h ầ n h ò a một luồng đạo vận lần nữa lưu chuyển ở giữa diệp trường ca sắc mặt càng ngưng trọng thêm hóa quân phi cùng nguyên tử khiên hai người phối hợp không chê vào đâu được như thế thiên đ ị a tinh đồ vô thượng đại trận đủ để đánh giết thánh nhân vương tinh đồ hỗ trợ lẫn nhau như là không thể đồng loạt đánh nát đại trận này đem cứ thế mà kéo chết hắn diệp trường ca vận khởi quanh thân kim sắc khí huyết ngũ tạng sáng lên thần dị quan hoa ngũ tạng giống như là năm đạo thần luân đông đông đông một k h ỏ a trái tim không ngừng nổi lên màu đỏ thần hoa như là một vòng hỏa hồng liệt dương trong đêm tối không gì so sánh được lập lòe tim đập như là không gì so sánh được tiếng c h u ô n g tại đêm tối đẩy ra như là c u ồ n c u ộ n tiếng c h u ô n g ngũ tạng không ngừng phát tán thần mang thần luân không ngừng chuyển động trái tim h o à n h minh cung cấp máu như lửa lá phổi cộ động huy quyền như kim lá lách lạc im chấn tĩnh như đất lá gan suối t u ô n lộ trường thanh như mục thận dấu âm thanh tê thượng thiện ngực thủy trong suốt cơ thể dưới trí tôn thánh huyết dâng trào như bờ sông giống như đằng lòng tiếng như sấm xét ông hoàng kim sáng trói trong suốt trong máu chớp động lên không hiểu trong suốt thần huy pháp tắc chi lực trí tôn thánh huyết lưu động dẫn ra trong thân thể đạo cốt khắc họa đạo văn đạo cốt toàn bộ tòa sáng diệp trường ca quanh thân đều đang nhấp nháy tòa ánh sáng giống như một đạo nói tinh hả con thoi xuyên như hồng như là vờn quanh năm tòa thiên địa tinh thần thần dị không gì so sánh được diệp trường ca thân hình như điện hóa thành một đạo lộng lây ánh sáng hoành kích những thứ này tinh đồ phía trên ẩm ẩm một đạo ánh sáng hoành kích tinh đồ giống như là đụng nhau lấy chư thiên tinh vực một tiếng tiếng nổ mạnh kinh động toàn bộ tiên võ đại lục tất cả tu sĩ nội tâm run lên có chút mờ mịt vô thượng pháp tắc nổ nát vụn đại đạo thiên âm cực kỳ bi hay bầu trời không ngừng thả ra gào ghét giang giác chu thiên tinh đồ không ngừng tràn ngập lên vết nước ba trăm sáu mươi lăm khoảng ngôi sao ánh sáng như là mơ hồ ánh nến đung đưa không ngừng ẩm ẩm bắt đầu chín ngôi sao ảm đạm vô quang không ngừng lay động như muốn theo trên trời cao rơi xuống vô thượng sao bắt đầu đồ đại trận tản ra vết nước không ngừng lan tràn tinh đồ phía trên đại trận ẩm ẩm cựu tinh liên châu trong nháy mắt bị đánh tan vô số vết nứt lan tràn bên trong ngang lập chư thiên tinh vực phía trên viên kia không gì so sánh được ngôi sao bay tứ tung mà lên không cách nào c h ấ n áp lại một đường ánh sáng lộng lẫy hoành kích chư thiên tinh đổ phía trên ẩm ẩm bầu trời dường như bị đánh nát không ngừng rung động mấy trăm vạn dặm sơn hà trong nháy mắt hóa thành cho bụi mặt đất xinh xinh đẹ thấp đếm trắng trượng chư thiên tinh thần trong nháy mắt thảm đạo vô số tinh vực bạo liệt tinh hà đoạn lưu ngôi sao nổ nát vụn từng mảnh từng mảnh tinh hải ảm đạm giang giác chu thiên tinh đ ổ nước r a b ắ t đ ầ u c ử u tinh nổ nát vụn c ử u tinh liên châu bay ra rên rỉ viên kia ngang lập chư thiên tinh vực trấn áp vạn đạo không gì so sánh được siêu sao bị diệp trường ca đ ạ m ở dưới chân vạn đạo rủ xuống gào thét trật tự pháp tắc cấm nôn thần hoa về chiếu vô thượng thiên âm đều là truyền x ư ớ n g diệp trường ca tên diệp trường ca đứng lặng ngôi sao phía trên giống như là đứng lặng chư thiên vặt vực vắt ngang vặt cổ thành cựu thiên địa duy nhất Hóa quân chương i tử hai i n trăm a ngoài, đ ạ hai mươi sáu đại đạo c h i âm diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên nhìn về phía hoa quân phi cùng nguyên tử khiên hai người sắc mặt băng lãnh diệp huynh quả nhiên chiến lược kinh tiên hai người chúng ta tinh đồ đại trận đủ để đánh giết thánh nhân vương lại không cách nào bị thương diệp huynh nửa phần hóa quân phi trong miệng máu tươi vẩy xuống áo lam áo lam phía trên dính chút vết máu lại không thường ngày như vậy biến ảo không lường diệp huynh không hổ là diệp huynh bản nguyên trôi qua lại còn có chiến lược như vậy nguyên tử khiên sợi tóc ở giữa thần hoa ảm đạm sắc mặt có chút tái nhợt lại không bình thường thần dị thái độ hai người nhìn về phía diệp trường ca ca sắc mặt không gì so sánh được n g h n g trọng diệp trường ca im lặng không nói chỉ là trong mắt sát khí càng tăng lên ông hóa quân phi trong tay đột nhiên xuất hiện một chương cổ cầm trương cầm hồ đồ hắc cầm huyền kim mang c h ấ p động vô thượng thiên địa đạo văn khắc họa cầm trên khuôn mặt vô thượng ám văn lưu chuyển bên trong càng có thái cổ tiên đồ khắc họa phía trên long chỉ trổ xuống bốn chữ thái cổ di âm hóa quân phi một nhóm cầm âm trong t r è o giống như tiên hoàng thanh minh hắn ngồi xếp bằng hư không bên trên một chương thái cổ di âm nằm ngang ở trên gối ngẩng đầu nhìn về phía diệm trường ca cổ cầm thái cổ di âm mời diệp huynh chỉ giáo tay khẩy đàn huyền giống như là phát động thiên địa đại đạo vạn đạo trật tự pháp tắc bị dẫn ra bên trong thiên địa không ngừng hiển lộ dị tượng một cái tiên hạc đống dưng mà hiện đen trắng rõ ràng theo cầm âm múa giống như là một vòng chuyển động thái cực dựa vào âm mà ôm lấy dương cổ dài múa lượn cắt đứt tâm dương vung cánh múa ở giữa giống như là âm dương lưu chuyển tiên hạc kinh hãi bay mà lên trắng cánh gánh vác trời xanh dường như thân thể lại mười ngàn dặm tinh hà đánh về phía diệp trường ca ông nguyên tử khiên trong tay cũng là một chương cổ cầm xuất hiện thanh tú đẹp đẽ mà hùng hậu cầm thể toàn thân hồ đồ tối đen đỏ và đạo pháp tắc tại tiếng đàn phía trên phun ra nuốt vào cầm thân thể không huyền thiên địa văn lạc khắc lên đại đạo thần văn á m quang lưu truyền long chỉ trổ xuống bốn chữ đại thánh di âm nguyên tử khiên ngồi xếp bằng hư không bên trên một chương đại thánh di âm nằm ngang ở trên gối cổ cầm đại thánh di âm mời diệp huynh chỉ giáo hán vạch động thiên địa đại đạo kích hoạt cầm trên khuôn mặt đại đạo thần văn trật tự pháp tắc hóa thành cầm huyền xuất hiện tại cầm trên khuôn mặt c h a n h c h a n h c h a n h tay k h ẻ đàn huyền tiếng đàn giống như ba nghìn phật đà thiện sướng ba nghìn ma tôn gào rú dẫn phát đại đạo thiên âm chấn động mấy trăm vạn dặm sơn hà một cái bạch lộc chân đạp tinh hà trên đầu lộc rắc giống như đàng long tùy ý phấn khởi bạch lộc rậm chân hư không bên trên đỉnh đầu một vòng thanh nguyện thanh nguyện hoa mang vẩy chiếu thân thể thiên địa văn lạc không ngừng tràn. không văn ngừng làn địa lạc bạch lộc một tiếng lộc minh thấm nhuần mây trời xuyên kim nước đá vô số núi đá nổ tung đỉnh đầu cái kia một vòng thanh n g u y ệ t bay lên mà lên đánh về phía diệp trường ca diệp trường ca khí huyết bộc phát kim sắc khổ hải ngập trời cuồn cuộn keng một con kia tiên hạc hạc rực dương cánh ở giữa không ngừng ánh kiếm phừng phực kiếm mang càn quét trăm vạn lý sơn hà ẩm ẩm vô số sơn hà bị chặt đứt vạn vật tại phong mang phía dưới đều là hóa thành bột phấn diệp trường ca cơ thể vàng r ự c hóa quang rầm rầm rầm lục đạo thế giới tại diệp trường ca quyền bên trong lưu động ánh quyền xuyên thùng hư không hoành kích tại cái kia múa tiên hạc phía trên ầm ầm bầu trời nổ vang tại trăm vạn lý sơn hà ở giữa quanh quẩn vô số sơn phong trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành hư vô tiên hạc múa hai cánh giống như là múa âm dương lục đạo luân hồi quyền uy lực bị lưu chuyển âm dương sinh ngăn cản một vòng thanh nguyện bay lên mái vòm thân thể hợp minh nguyện giống như là bừng tỉnh ở lâu n g u y ệ t cung tiên thanh n g u y ệ t bên trong một bóng người hình phiên nhược kinh hồng huyện như du l o n g keng trong tay một thanh trường kiếm theo cầm âm mà động vô số kiếm mang theo thanh n g u y ệ t bên trong vẩy xuống kiếm mang lạnh lùng giống như là rõ ràng lánh n g u y ệ t hoa ánh trăng đánh về phía diệp trường ca diệp trường ca trường kiếm trong tay thái sơ chi khí quấn quanh phun ra nuốt vào thần h ạ keng thái sơ kiếm pháp huy động liên tục b ố n kiếm chém về phía cái kia vòng trên trời cao minh nguyệt kiếm khí phun ra nuốt vào tinh mang một đạo thần bí c h i khí cuốn lên huyền diệu khó giải thích giống như là thiên địa chi sơ vạn vật hỗn độn tối t ă m một vệ thái sơ c h i khí phân hóa thiên địa đạo lý phát họa thiên địa phát tắc bốn ánh kiếm xé trời nước đất chém ra bầu trời k e n k e n k e n k e n kiếm minh giao kích liên tục vang động bốn tiếng giống như c h ấ n thiên lôi m i n h vang vọng vùng này bầu trời không gì so sánh được phong mang kiếm khí trực tiếp đem bầu trời vạch phá miệng lớn kiếm khí bay tứ tung trực tiếp chạm rơi thiên ngoại một khoảng ngôi sao ẩm ẩm cái kia ngôi sao từ thiên ngoại rơi xuống hóa thành một đạo không gì so sánh được lập lòe rơi ngôi sao vê anh thiên địa nổ vang trắng vạn lý sơn hà trong nháy m ắ t hóa thành hố sâu sơn hà nổ vỡ đi ra diệp trường ca tay cầm trường kiếm đạp thoái hư không hoành kích cái kia một vòng thanh nguyện vô số ánh trăng huy sái hình thành một phần ngân sắc kiếm b u ộ c chém về phía diệp trường ca thái sơ kiếm pháp hoành kích thanh nguyệt bầu trời dường như muốn lật út không ngừng gào thét run không ngừng giang giác cái kia một vòng thanh nguyệt tràn ngập vết n ư ớ c giữa tháng tiên không ngừng múa trường kiếm lại không cách nào đánh gãy diệp trường ca chém tới kiếm khí thái sơ kiếm quang như thủy không ngừng ấm nôn lại sắc bén dị thường chặt đứt từng sợi ánh trăng trảm t ạ i rõ ràng trên ánh trăng vê anh giữa tháng tiên thân hình mơ hồ tiêu tán trên bầu trời cái kia một vòng thanh n g u y ệ t nổ tung n g u y ệ t bàn bốn phía rơi xuống nước trong tay hai người trường cầm run rẩy một cái cầm huyền đột nhiên đứt đoạn hai người đồng tử co rụt lại sắc mặt tâm trầm quanh thân khí huyết phun trào cổ động một tinh huyết rơi vào cầm huyền chi phía trên cầm huyền n h u ố n máu tiếng đàn bên trong giống như là thẩm t ấ u máu đại đạo thiên âm khàn khàn tiên h ạ c đỉnh đầu hồng quan giống như là nhiễm huyết mang không ngừng tán lên hồng quang thái cử cơm dương lưu chuyển ở giữa nổi lên một chút huyết sắc bạch lộc trên thân nhiễm huyết sắc không còn hướng sơ thần gì chỗ một đôi mắt mai x a suốt máu và nước mắt khủng bố mà dữ tợn tiên hạc cùng bạch lộc hóa thành một đạo hường hà đại đạo hoa văn nổi lên huyết mang phóng tới diệp trường ca ẩm ẩm mảnh sơn hà này nổi lên huyết mang dường như nhiễm không rõ diệp trường ca sắc mặt băng lãnh quanh thân kim huyết r ồ i r à o cuồn cuộn kim quang tỏa ra giống như chùa miếu bên trong phật đà thần t à khó xâm tiên hạc bạch lộc xuyên thấu mảnh này kim quang bạch thân không ngừng nhiễm huyết hồng da lông không ngừng vỡ tan thậm chí có thể trông thấy bên trong hải cốt hai đạo điểm lành thất khiếu chảy máu khủng bố mà dữ tợn khi bọn hắn vọt tới diệp trường ca trước người lúc đã hóa thành hai cỗ hải cốt h ả i cốt phía trên còn có còn sót lại huyết đủ, máu tươi chảy xuôi tươi sống nội tạng vẫn tại hải cốt bên trong không ngừng nhảy lên chấn động ông một gốc thanh l i ê n trồng hỗn độn phía trên liên diệp xanh đậm huy sái thanh hoa trong hư không chìm chìm nổi nổi diệp trường ca vận khởi lục đạo luân hồi quyền rộng rãi lục đạo sau lưng diệp trường ca không ngừng chìm nổi du chuyển ánh quyền xé trời nứt đất oanh kích hai cố hải cốt phía trên h ả i cốt phía trên hồng mang lưu chuyển vê a n g hư không vỡ vụn vô số sơn hà nổ đoạn bên trong thiên địa huyết mang càng sâu diệp trường ca thân hình mau lui quyền thượng kim sắc một chút không ngừng có sáng chói hoàng kim trí tôn thánh huyết trôi rơi trên mặt đất hai cố hải cốt hai cốt phía trên gai xương ngược lại sinh có ánh vàng tại gai xương phía trên lập lòe quang hoa m ư ờ i chương hai trăm hai mươi bảy hư không đều bị đánh nát hóa quân phi cùng nguyên tử khiên hai người liếp nhau hữu hiệu, hiệu có thể thương tổn hắn trong tay máu tản mát cổ trên đàn tiếng đàn nôn máu cầm huyền toàn bộ nổ cắt ra tới bên trong thiên địa vì sao trên trời không ngừng tản mát huyết hồng ánh sao sa treo một vầng trăng sáng bị nhuộm thành toàn màu đỏ tươi thiên địa đại biến âm khí lượn quanh tỏa ra tinh hồng xương máu tràn ngập mảnh sơn hà này bên trong hai c ỗ hải cốt còn sót lại chút thịt nát nội tạng không ngừng nhảy lên đứng thẳng hư không bên trên h ả i cốt hốc mắt chỗ giống như là hát động gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trường ca diệp trường ca nhìn lấy phiêu đáng lên xương máu sơn hà sắc mặt băng lãnh kim sắc khí huyết cuồn cuộn ánh vàng lộ ra cơ thể suy cái kia phiêu đáng xương máu đụng vào ánh vàng giống như là lên kịch liệt phản ứng nhất thời hóa thành cháy khói cái kia một gốc thanh liên tại trong huyết vụ không gì so sánh được lập l ò thanh s á c thần hoa rơi v ẩ y quanh thân trong hư không không ngừng nặng phù điêm lành nôn h máu quanh thân hoa tả quả nhiên là không rõ c h i vật diệp trường ca mở miệng nói kim sắc khí huyết ngập trời dâng trào diệp trường ca trong tay đấu chiến thánh pháp huy động kết tấn thiên âm trong chùa cổ có v ô thượng lôi âm cút cút hư không truyền đến vô số phật đà vịnh sướng tỏa ra ánh vàng phật đà thiện sướng thiên âm cổ tự chấn áp trên trời cao phật lôi cuồn cuộn vẫn sức chờ phát động hai câu hải cốt gai xương dựng ngược oanh kích thiên âm cổ tự phía trên vê anh phật đa bùn tê cổ tự nổ tung cái kia hai cố hải cốt vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu ẩm ẩm trên trời cao phật lôi nổ vang bổ vào hải cốt phía trên hải cốt thân hình run lên xương sọ đắt đỏ dường như nhìn chằm chằm cái kia đ ó a phật vân một đạo hồng mang nổ tung trong n g á y mắt oanh kích cái kia phật trên mây phật lôi không ngừng đánh xuống oanh kích hải cốt trên thân hải cốt thân hình không ngừng r u n động s i n h s i n h đem cái kia phật vân xé nát diệp trường ca sắc mặt như thường tự thân biến ảo kim điện bay tứ tung mà lên đánh về phía cái kia hai cỗ hải cốt vê anh thiên địa giống như là dâng lên hai bánh liệt dương mấy trăm vạn dặm sơn hà bị phân hóa một nửa hoàng kim sáng trói thần thánh đại khí đồng dạng tinh hồng như máu dữ tợn khủng bố diệp trường ca vận khởi thần tượng chấn ngục kính l o n g tượng chi lực lưu c h u y ể n quanh thân sóng yên biển lặng chấn áp tư phương thiên địa quỷ vực trong thân thể t r í tôn thánh huyết huy hoàng sáng trói long tượng chấn động một cái long tượng huyễn ảnh sau l ư n g diệp trường ca hiển hóa giống long tượng lân giáp xinh xanh gánh vác trời xanh chấn đạp quỷ vực hướng lên trời gào rú thanh l i ê n thổ lộ thần hoa t r í tôn thánh huyết lập lòe long tượng c h i lực trong nháy mắt oanh kích hai cỗ hải cốt phía trên giang giác quanh thân hải cốt vết n ư ớ c sau cùng bị s i n h s i n h chấn áp hóa quân phi cùng nguyên tử khiên đồng tử co rụt lại điêm lành nôn máu Quanh thân hóa thân nhất định không sánh Thần cũng thánh cũng không chi tà, không sợ thần tà. tà vật là được đại đại là gì so treo dám ảo ẩm ẩm bầu trời không ngừng truyền đến oanh minh kim s ắ c thần hà cùng huyết quang không ngừng va chạm kim hà cùng huyết quang hóa thành một vện cầu vồng không ngừng biến hóa thành chi cầu vồng nước qua sơn hà nổ tung thiên địa rung động mấy trăm vạn dặm sơn hà triệt để hóa thành m ộ t mịn diệp trường ca trong tay sáng chói kim hoa lưu động giống như trong tay dâng lên một vòng mặt trời gay gắt d ầ m d ầ m d ầ m giữa thiên địa một vòng kim dương tăng cao phổ chiếu thiên địa xuyên thấu cái kia một đạo huyết quang diệp trường ca theo kim dương bên trong đi ra đập trên hư không hư không xương máu trong nháy mắt ánh vàng xua tan hóa thành vô hình tan biến tại mảnh sơn hà này ở giữa diệp huynh quả nhiên không hổ là vô thượng thiên tiêu đại thánh cũng không dám trêu chọc thần tả lại bị diệp huynh xinh xinh đánh nát nguyên tử khiên mở miệng tán thắn nói diệp huynh đại tài hóa quân phi cùng nhau mở miệng tán thưởng nói xong trong tay hai người vạn nói thần thông pháp tắc tỏa ra thần hoa tán thả không gì so sánh được lộng lây ánh sáng trong đêm tối loa mắt không gì so sánh được ẩm ẩm diệp trường ca kim quyền oanh kích vạn nói thần thông pháp tắc phía trên xinh xinh đem đánh nát thánh thể cơ thể vàng d ư c bảo quang lưu động Thần thông、pháp、tắc thường thế. Pháp không cách nào thường thế. đại đạo bảo bình hóa quân phi trong tay một tia ô quang c h ấ p động kết xuất một miệng bảo bình ấn miệng bình ở vào hai tay tướng kết chỗ đạo này bảo bình trở thành vạn đạo vật dẫn vô số đạo pháp phun ra nuốt vào miệng bình nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa hấp thụ thiên địa linh khí ô quang c h ấ p động đại đạo bảo bình treo cao phảng phất chấn áp chư thiên vạn giới cầm giữ có bất hủ huy năng bảo bình rủ xuống từng sợi màu đen thần liên ông hư không phát ra chấn động mạnh đại đạo bảo bình tràn ra vô số đạo thần hoa giống như một đạo hát sắc ma ngôi sao s ẹ t qua bầu trời vọt tới diệp trường ca diệp trường ca toàn lực xuất thủ ánh quyền dung chuyển bầu trời có một cỗ khí thôn sơn hà khí k h a i không anh. vạn anh! v đạo không ngừng gào thét chấn động ánh sao trong nháy mắt t ạ m đạm trật tự pháp tắc hỗn loạn hư không nổ tung đột nhiên phát sinh lôi đỉnh cái kia một đạo lóng lánh âu quang bảo bình trực tiếp nổ nát vụn diệp trường ca trong tay ánh vàng chìm nổi bay tứ tung mà lên anh kích h ó a quân phi trước người nguyên tử khiên trong tay ngũ sắc thần mang sôi trào cuối cùng hóa thành n a m đạo linh vũ quét về phía diệp trường ca ngũ sắc thần quang không ngừng thổ lộ thần uy v o a anh thiên địa sơn hà bị ngũ sắc thần hoa quét qua hóa thành vô hình c h i vật diệp trường ca trong tay ánh vàng lập lòe ngũ sắc thần quang không ngừng tiêu tan ánh vàng lại không cách nào tan ra diệp trường ca trong tay ánh vàng diệp trường ca quanh thân run lên trí tôn thánh huyết phun trào hóa quân phi quanh thân thần mang vỡ nát từng sợi bay lên không trung hướng bên trong thiên địa không ngừng cửa hàng tán diệp trường ca cùng hóa quân phi không ngừng oanh kích giết chóc đại thuật bay múa vân đằng hà bán thiên quang diễm diễm phi tiên quyết một đạo không gì so sánh được phiêu miệu tiên hà lượn lờ ánh sáng bên trong thấy ẩn hiện có tiên vũ hóa phi thăng huyền diệu mà phong cách cổ xưa mỹ lệ lại tối nghĩa tương truyền n g o n nhân nữ đế đã từng tao nộ đã luyện cựu bí vô thượng c h i địch bị cực lớn xúc động sau đó khai sang chính mình bí thuật mà đối kháng đã từng chín vị thiên tôn sáng tạo cửu bí ngoan nhân nữ đế kinh tài tuyệt diễm vạn cổ kỳ tài l ẻ loi một mình bằng vào khinh thường cổ kim tài tỉnh khai sáng bí thuật đối kháng cửu bí phi tiên quyết chính là chuyên vì đối kháng bí chữ đấu mà sinh siêu thoát k ỳ thân đi khắp công phạt ẩm ẩm tiên h ạ vạch phá bầu trời đêm công kích sắc bén không gì so sánh được hư không bị trực tiếp đấm nát diệp trường ca trong tay đấu chiến thánh pháp vận chuyển hai tay kết ấn một phương kim sắc thiên bi đẻ gây v ạ n cổ đại đạo hoa văn trên không trung lan tràn hoành kích tiên hà phía trên vạn hóa thanh quyết nguyên tử khiên trong tay gợn sóng từng trận trong hư không đẩy ra không ngừng trùng kích tại kim sắc thiên trên tấm địa diệp trường ca thân hình như đ ị a quyền trung kim mang không ngừng lập lòe ẩm ẩm khai thiên tích địa hỗn độn mãnh liệt sáu mảnh cổ láo vũ trụ xuất hiện nhật n g u y ệ t tinh thần đảo ngược diệp trường ca một đôi kim quyền vỡ nát thiên điện oanh kích vạn hóa thanh quyết phía trên ầm ầm kim xác thiên bi cùng tiên hà nổ nát vụn ánh quyền cùng vạn hóa thánh quyết và nát thiên địa nổ tung trong hư không đột nhiên phát sinh lôi đỉnh mấy trăm vạn dặm sơn hà vĩnh tịch vì sao trên trời ảm đạm hư không sinh ra vết rách chương hai trăm hai mươi tám một g ư ờ n g như đến từ siêu việt ngàn vạn năm máu dầm dầm dầm ba người chiến đến trời đất mù mịt nhận nguyện vô quang các loại tiên quang thần hà bành trướng chấn động thiên địa sơn hà loại này cấp bậc chiến đấu Thì trường liên diệp chí a á n cũng bắt đầu thương. Quanh thân h thể thụ h bắt đầu k h u y ế tôn oanh hóa hai Hai quanh ra, minh. Đến mức hóa quân phi, nguyên tử khiên hai người bị thương thế càng nặng. Tách tách tách. Hai người quanh thân xương cốt rung động, phi, thế Tạch tạch tạch. mức đứt gây tử k bị cốt g ngừng đại miệng phun đại màu ra thánh ư ơ i thể hoàng kim khí huyết c u ồ n c u ộ n như là vĩnh vét không d i ệ t thần lô nóng rực mà thần thánh đem chọn mảnh bầu trời đều hoàn toàn bao phủ hóa quân phi cùng nguyên tử khiên quanh thân không ngừng tán lên thần mang thiên địa linh khí bành trướng trật tự pháp tắc cồn g bạo phun trào thiên địa trống rỗng sơn hà bị san thành bình địa chỉ còn lại có một mảnh cho bụi vê anh hóa quân phi cùng nguyên tử khiên bay rớt ra ngoài đại miệng phun ra máu tươi máu tươi như hường hà vẩy xuống vùng núi t ó é lên một chút hạt bụi diệp trường ca đứng vững hư không phía trên sắc mặt băng lãnh hóa quân phi cùng nguyên tử khiên liếc nhau trong tay không ngừng kết ấn thủ ấn phức tạp dị thường toàn bộ tiên võ đại lục một mảnh chấn động d ã núi không ngừng rung động chư thiên vạn đạo đều tại tưởng niệm biểu thị thần phục ông long long trật tự pháp tắc biên bổ hóa thành thần liên biến thành không gì so sánh được dị tượng thiên địa phiêu tán lên hoa vũ đại đạo thiên âm vang động bầu trời bên ngoài hạ xuống điểm lành một đạo ma tính thân hình đứng thẳng vạn trên đường một chương mặt nạ quỷ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười thân hình mơ hồ không thôi cái kêu một bóng người cuối cùng biến thành một cái hát sắc ma h ộ xương sọ vì đắp thân thể vì hộp tiên võ đại lục chúng tu sĩ chớ không biến sắc đây là một vị nào đó đại đế độc hưu đế b ì n h đó là ngoan nhân nữ đế lột xác thôn thiên ma quán xuất thế vì sao thôn thiên ma quán đột nhiên xuất thế là ngoan nhân truyền thừa hiện thế sao ngoan nhân nữ đế truyền thừa hiện thế thiên địa lại muốn đại biến chư vị thánh chủ sắc mặt đại biến ngoan nhân truyền thừa xuất thế chuyện này đối với tiên võ đại lục tới nói không phải một kiện tin tức tốt nghe đồn hết t h ể thể chất đều muốn là ngoan nhân người thừa kế chất dinh dưỡng là thành tựu người thừa kế trở thành hôn độn thể nền tảng cái kia màu đen ma quán ở trong hư không thân hình run lên đảo mắt đã xuất hiện tại ngoài vạn dặm diệp trương ca đồng tử co rụt lại nhìn về phía bông nhiên xuất hiện hát sắc ma h ộ hát sắc ma h ộ để g â y bầu trời chư thiên tinh vực đều bị ép xuống tại dưới thân nắp bình phía trên một t r ư ơ n g m ặ t quỷ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười thôn thiên ma quán diệp trương ca mặt sắc mặt ngưng trọng ma quán cảm nhận được diệp trường ca ánh mắt cái kia một t r ư ơ n g mặt quỷ mặt hướng diệp trường ca như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười cái kia ma quán dường như dừng lại đông nhiên trên hư không ma quán đông nhiên mơ hồ một đạo thân hình từ đó đi tới phong hoa tuyệt đại khí chất thoát trần giống như lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa phi thăng mà đi cái kia thân hình mang có một t r ư ơ n g mặt nạ quỷ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười nàng đứng thẳng hư không bên trong nhìn về phía diệp trường ca im lặng không nói không có chút nào động tác hóa quân phi cùng nguyên tử khiên vô luận như thế nào không chế đều không thể câu thông cái kia thôn thiên ma quán biến thành bóng người bọn họ liên hệ hoàn toàn bị thôn thiên ma quán tự thân chặt đứt hai người liếc nhau trong mắt đều có chút mờ mịt đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao thôn thiên ma quán hội cùng bọn hắn liên hệ đoạn diệp trường ca gặp thôn thiên ma quán bóng người nhìn hắn liên biết được ma quán thực sự nhìn trong thân thể của hắn cái kia một tòa tiên điện Tiên chặt điện liên này cùng ngoan nhân nữ đế có chặt chẽ liên hệ. có h ô một nay, r ê n Một chương mặt quỷ giống như cười mà không phải cười như khóc mà không phải khóc quán thân run lên từng giọt máu rơi xuống một giọt máu tươi đỏ như lửa giống như chân trời mỹ lệ h ư n g hà cái này một giọt máu thần h ạ n g ú t trời phiêu đãng giữa thiên địa t ả n ra không hiểu u y áp tại cái này từng giọt máu phía trên chuyển đến phong cách cổ xưa hoang vu khí tức giống như là mấy chục vạn năm trước còn sót lại đến tận đây thậm chí mấy triệu năm trước càng hoặc là đến từ hàng ngàn vạn năm trước hoặc là so ngàn vạn năm trước càng thêm xa xôi cái này một giọt máu sáng trói dị thường cũng không sắc khí nhưng lại có một cỗ không h i ể u huy áp nó phảng phất trời sinh bao trùm vạn trên đường phong cách cổ xưa mỹ lệ khí tức bành trướng giống như quần quận chấn động đến hư không run dày run dày kịch liệt vạn đạo đều là tại cái này một giọt máu phía dưới gào thét thổ lộ thần phục diệp trường ca đồng tử co rụt lại chỉ là một giọt máu thì có như thế bị áp cuối cùng là người n à m máu chẳng lẽ là ngoan nhân nữ đế máu còn chưa chờ diệp trường ca suy nghĩ hoàn tất cái kêu một giọt máu đột nhiên phát sinh kinh thiên biến hóa cái kêu máu không ngừng tỏa ra ba động phóng xạ ba động xé rách bầu trời đồng thời nội bộ truyền đến từng trận gào rú t r ấ n thiên động địa mơ hồ trong đó diệp trường ca dường như trông thấy chư đạo thân ảnh tại t r i n h phạt mỗi một bóng người đều vạch động thiên địa phát tắc có không gì sánh nổi huy áp giống như là từng tôn đại đế sau một khắc một vị nam tử theo rất nhiều bóng người bên trong chém giết mà ra dường như xuyên thấu chư thiên vạn giới lại cùng hắn đối mặt nam tử thân hình mơ hồ nhìn không rõ ràng lại có thể cảm thụ cái kia thân phụ vạn cổ huy áp uy áp độc đoán vạn cổ nạo thế s ư ớ n g s ư ớ n g giống như là một tôn vô thượng đại đế diệp trường ca thân hình run lên trí tôn thánh huyết tại thể nội bên trong c h ả y xuôi thanh thế cuồn cuộn giống như đ ằ n g long thiếng như sét đánh diệp trường ca tự thân nhảy lên một cấu ngập trời khí thế để gây vặt cổ hóa quân phi cùng nguyên tử khiên bay rớt ra ngoài ẩm ẩm một cỗ vô thượng khí thế cứ thế mà tám trăm bảy mươi ba đem bọn hắn đánh bay cỗ khí thế này cho hai người một loại ảo giác coi như thánh nhân vương nhất định bị trực tiếp đẻ chết sắc mặt hai người đ ạ i biến vì cái gì thôn thiên ma quán rơi xuống cái này một dầm máu đối với diệp trường ca sinh ra phản ứng đông một đạo tiếng chuông chấn động v ạ n cổ oanh kích bầu trời chư thiên vạn vực đều đang run rẩy nam tử kêu bóng người ảm đạm đi chỗ có chấn động đều lắng lại vùng này sơn hà khôi phục lại bình tĩnh chỉ có cái kia một giọt máu tươi đỏ như lửa phiêu đãng giữa thiên địa chứng minh vừa mới thấy đều là thật diệp trường ca vươn tay muốn tiếp rơi cái kia một giọt máu cái kia một giọt máu tung bay mà lên rơi vào diệp trường ca trong lòng bàn tay diệp trường ca toàn thân run lên nhất thời xuất hiện tại trong thân thể trên tiên điện một giọt máu trí cao vô thượng thậm chí tiên điện đều bị chấn áp xuống cái kia thôn thiên ma quán nhìn lấy diệp trường ca đem cái kia máu thu nhập thể nội cái kia một t r ư ơ n g mặt quỷ càng phát ra thần dị mặt quỷ lưu chuyển không h i ể u thần huy như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười nó giống như là đang nhìn diệp trường ca liếc một chút phóng lên tận trời đảo mắt tan biến không thấy bóng người ngươi chẳng lẽ mới là ngoan nhân nữ đế tranh thức người thừa kế ta cùng nguyên tử khiên đều là bỏ con hóa quân phi sắc mặt khó coi vì sao ma quán không tấn công phạt ngươi cũng hạ xuống cái này nhất đế máu ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là ai nguyên tử khiên sắc mặt tâm trầm thậm chí có chút khó có thể tiếp nhận chương hai trăm hai mươi chín nữ đế một mạch hai người đều không thể minh bạch vì sao bọn họ cùng thôn thiên ma quán liên hệ trực tiếp chặt đức hai người bọn họ đều vì ngoan nhân truyền thừa đế binh tuy nhiên có tự mình ý thức nhưng là cũng cần phải trợ giúp hai người bọn họ hiện tại đế binh chẳng nhưng không có công kích diệp trường ca ngược lại cho hắn n h ấ t đếm á u chết người không cần biết quá nhiều lên đường đi diệp trường ca nhìn về phía hai người sắc mặt băng lãnh vê anh bên trong thiên địa quang mang đại thịnh một đạo vang trời vang lên thấm nhuần tiên võ mấy trăm vạn g i ả m sơn hà trong nháy m ắ t hóa thành bột mịn hóa quân phi cùng nguyên tử khiên bỏ đi hết thệ tạp nghiệm giống như là một tôn vô tình ma tôn ngày xưa thần vận hoàn toàn thu lại hai người sởi tóc bay múa đầy trời ánh mắt sắc bén dị thường đôi mắt bắn ra ra nóng rực thần quang quanh thân chiến ý không gì so sánh được đắt đỏ hết thẻ pháp thuật đều bị đều đánh ra phi tiên quyết vạn h ó a thanh quyết đại đạo bảo bình nhất niệm hoa nở quân lâm thiên hạ ẩm ẩm bên trong thiên địa quang hoa sáng trói trói mắt lóa mắt không gì so sánh được mảng lớn trật tự thần liên bay múa đại đạo không ngừng chấn vỡ rên rỉ toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy mấy trăm vạn dằm sơn lâm đang lắc lư mảng lớn thần thông pháp tắc lộ ra sẽ rách bầu trời hai người không sợ nguy hiểm không ngừng đánh nhau diệp trường ca máu tươi nhuộm đỏ trường sam tràng thiên nói hai người hét lớn một tiếng soặc đột nhiên vô số màu đen thần liên xuyên thấu hư không đâm về diệp trường ca màu đen thần liên nuốt trừng diệp trường ca hết thệ thần thông tu vi phát tắc khí huyết đạo quả diệp trường ca nhún mày tràng thiên vì thôn thiên ma công cấm kỵ phần bên trong vô thượng bí thuật có thể cùng thôn thiên ma công hợp vừa thi triển mọi loại lộng lẫy thần hà phi lên hóa thành thiên ti vạn lũ tiên quang có vì long hình có vì hình cái tháp có vì hoàng được tiên quang thần hà loạn thiên động địa sắc bén không gì so sánh được nộ vật liền trảm tiếp xúc vật tất sát diệp trường ca quanh thân khí thế sắc bén không gì so sánh được vô thượng bí thuật đều xuất hiện ẩm ẩm đại đạo nổ nát vụn vô lượng nói sáng long lánh l o a mắt chiếu sáng thiên địa sơn hà phiến thiên địa này lại bị ánh sáng bao phủ thiên địa vỡ nát t hư không hoàn toàn bị xuyên thủng vô tận năng lượng nổ tung hóa thành đầy trời quang vũ tản mát mảnh này bầu trời đêm giống như là xuống tới một trận mưa sao hóa quân phi cùng nguyên tử khiên cơ thể trong suốt đại phiến quang vũ không ngừng theo trong thân thể vẩy xuống đó là bản mệnh nguyên khí tinh khí hóa quân phi bị quang vũ chiếu sáng khuôn mặt một mảnh lại một phiến quang vũ vẩy xuống dạng này cũng tốt chết tại diệp huynh trong tay là cái rất tốt kết cục hắn quay đầu nhìn về phía nam vực giống như là khám phá vạn lý sơn hà ánh mắt nhìn về phía thái huyền môn đừng thái huyền môn hắn tán làm một trận quang vũ rơi vào mảnh sơn hà này đảo mắt tan biến không thấy nguyên tử khiên mỗi cái sợi tóc đều bị quang vũ chiếu sáng toàn thân phát ra thần mang thần dị không gì so sánh được diệp huynh quả nhiên vô cùng thần bí tự có phi phạm chỗ nguyên tử khiên yên tĩnh nhìn về phía diệp trường ca thì ra hai ta người đều là bỏ con diệp huynh mới là ẩn tàng sâu nhất người kia thở dài một tiếng vang lên đại phiến quang vũ vẩy xuống bầu trời hóa quân phi cùng nguyên tử khiên hai người biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên im lặng không nói gì hai vị đại địch từ đó biến mất thế hắn không ngừng nội thị thân chung cái kia một kỳ dị đế huyết lại lại không còn cách nào xuất hiện vừa mới như vậy dị tượng máu này rất t h ầ n dị thật chẳng lẽ là ngoan nhân nữ đế máu diệp trường ca mặt lộ vẻ suy tư đột nhiên diệp trường ca đứng vững thần thức không ngừng quét hướng bôn phía không hổ là danh s ư n g vạn cổ công phạt đệ nhất nhân thái sơ thánh tử vậy mà có thể phát hiện ta khí thế thanh e m già nua không thôi một bóng người ở trong hư không đ ô n g dưng mà hiện người là ai diệp trường ca sắc mặt băng lãnh mở miệng nói hóa quân phi cùng nguyên tử khiên người hộ đạo đạo thân ảnh kêu mang theo một t r ư ơ n g mặt nạ quỷ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười một chút uy áp khí thế tràn ngập lại trực tiếp làm đến vùng trời này nổ tung diệp trường ca đồng tử co g ụ t lại hai người này người hộ đạo lại là thánh nhân vương đình phong muốn vì hai người báo thủ diệp trường ca sắc mặt mi an ma lanh ý từng có dạng này cách nghĩ mặt nạ quỷ láo giả mở miệng nói vì sao nhưng lại từ bỏ ý nghĩ này diệp trường ca lạnh lùng nói mặt nạ quỷ láo giả tự mình xuất hiện cùng hắn nói chuyện với nhau tất nhiên là đã không còn xuất thủ ý nghĩ bởi vì ngươi là đại đế tự mình chọn lựa người ta chưa bao giờ thấy qua đại đế đế binh tự mình hóa thân mà ra cũng ban cho đế huyết cho người khác mặt nạ quỷ láo giả ngữ khí cùng nhiệt không thôi không gì so sánh được tôn sùng ngoan nhân nữ đế cho nên diệp trường ca tiếp nhận ngoan nhân nữ đế truyền thừa a đây là ngươi nhất định số mệnh liên đại đế đều tán đồng ngươi thôn thiên ma công đại đạo b ả o bình vạn hóa thánh quyết nhất nghiệm hoa nở chờ một chút hết thể đều là thuộc về ngươi thanh t i ự u vô thượng hôn đồn thể đánh vỡ trí tôn thánh thể ma chú một lần hành động thành đế đây là thôn thiên ma công mới có thể ban cho ngươi vô thượng tương lai mặt nạ quỷ lão giả không ngừng xui khiến diệp trường ca tiếp nhận ngoan nhân truyền thừa diệp trường ca trong lòng cười lạnh một tiếng thành tựu hỗn độn thể đối với người khác mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn r ụ hoặc nhưng đối với mình trí tôn thánh thể mà nói hỗn độn thể không thể nghi ngờ là một chuyện cười đến mức công phạt chi thuật diệp trường ca tự có thôi diễn hệ thống công phạt chi thuật tuyệt đối không thiếu ta cự tuyệt diệp trường ca sắc mặt như thường trực tiếp đánh gãy lão giả nói chuyện mặt nạ quỷ lão giả cũng không tức giận chỉ là mỉa mai cười một tiếng mặt nạ quỷ láo giả hư không tiêu thất chỉ là rêu c ờ tâm thanh không ngừng truyền vang mảnh sơn hà này ở giữa dường như mỉa mai diệp trường ca kháng cự diệp trường ca sắc mặt băng lãnh nhìn về phía mặt nạ quỷ láo giả biến mất địa phương im lặng không nói một đạo thiên địa thần kiều vượt ngang thiên vực thần hà v ề xuống hoa mang lộng lẫy chân trời k ê u ngạo mặt trời mọc diệp trường ca đạp vào thiên địa thần kiều giống như là đi vào mặt trời g â y gắt bên trong một bóng người xuất hiện tại phiến thiên địa này sơn hà ở giữa nhìn về phía diệp trường ca đi xa địa phương cười lạnh một tiếng một đạo kinh ngạc nghe truyền khắp thiên địa ngũ vực mỗi cái đại thế lực đều chấn động không ngừng tất cả tiên võ tu sĩ đều trông thấy cái kia thôn thiên ma quán phóng lên tận trời chẳng biết đi đâu hà phương thôn thiên ma quán lâu dài chưa xuất thế lần này xuất thế thật chẳng lẽ có ngoan nhân nữ đế truyền thừa xuất thế ngoan nhân một mạch truyền thừa vang dội cổ kim thánh địa thiên kiêu đều vì chất dinh dưỡng đồ làm áo cưới lần này ma q u a n xuất thế ngoan nhân một mạch hiền thế vô số đại thế lực đều muốn hoảng tất cả tu sĩ đều đang không ngừng đàm luận thôn thiên ma q u a n xuất thế cùng ngoan nhân một mạch truyền thừa mỗi một lần ngoan nhân một mạch truyền thừa xuất thế vô số đại thế lực đều muốn chấn động không thôi tự thân bồi dưỡng vô thượng thiên t i ê u hết t h ả bản nguyên mệnh cả giận quả đều đồ làm áo cưới hóa thành ngoan nhân một mạch chất dinh dưỡng như là bất diệt thiên công thoát thai từ thôn thiên ma công ngoan nhân một mạch đem t ạ i dần dần ra đi trong thánh địa hấp thu chất dinh dưỡng lột xác ra một tôn không gì so sánh được thần t h a i lũng ở thời đại này bên trong ngoan nhân một mạch cũng sắp xuất thế sao vô số tu sĩ đều đang càng thán đây là một cái hoàng kim thịnh thế vô số thiên kiêu không ngừng hiện hiện thế này càng có thái sơ thánh tử diệp trường ca b ệ nghệ sở hữu thiên kiêu trổ hết tài năng diệp trường ca quá mức kinh diễm vô số thiên kiêu đều là sống ở cái này thái sơ thánh tử hàn bóng mở phía dưới Vô số tu sĩ tu chương tới t Diệp、trường、Ca, hai t n thở cảm trăm h thánh h i sơ tử ba mươi các đại thế lực tề tụ một đạo truyền ngôn không ngừng truyền khắp ngũ vực toàn bộ tiên võ đại lục chấn động thái sơ thánh tử diệp trường ca vì ngoan nhân nữ đế khâm điểm truyền thượng người giữa thiên địa đột nhiên xuất thế thôn thiên ma quán chính là vì diệp trường ca mà hiện thế có người còn chứng kiến diệp trường ca cùng nguyên tử k i ê n hóa quân phi hai người tại cấm khu bên ngoài kinh thiên nhất chiến thôn thiên ma quán đột nhiên hạ xuống ba người đối chiến chỗ sau cùng cho diệp trường ca lưu lại một đế huyết chuyên môn nơi phát ra không rõ thiên hạ chấn động không thôi đối với cái này nghe đồn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi nhưng ngay lúc này một k h o a ảnh lưu niệm thạch truyền khắp toàn bộ tiên võ đại lục bao quát các đại thánh địa ảnh lưu niệm trong đá xuất hiện dạng này một phen c h ẳ n g cảnh hai bóng người cách không đối mặt một người mặt mang mặt nạ quỷ một người khác chính là diệp trường ca bởi vì ngươi là đại đế tự mình chọn lựa người ta chưa bao giờ thấy qua đại đế đế binh tự mình hóa thân mà ra cũng tại người khác cho nên diệp trường ca tiếp nhận ngoan nhân nữ đế truyền thừa a đây là ngươi nhất định số mệnh l i ê n đại đế đều tán đồng ngươi thôn thiên ma công đại đạo b ả o bình vạn hóa thanh quyết nhất nghiệm hoa nở chờ một chút hết thể đều là thuộc về ngươi t h a n h t i ự u vô thượng hôn đồn thể đánh vỡ trí tôn thánh thể ma chú một lần hành động thành đế đây là thôn thiên ma công mới có thể ban cho ngươi vô thượng tương lai mặt quỷ lão giả không ngừng xui khiến diệp trường ca tiếp nhận truyền thừa hình ảnh đến tận đây im bặt mà rừng trong tấm hình có vài lời bị không hiểu khí thế ngăn cách không cách nào rõ ràng hiện thế mắt người trước đạo này ảnh lưu niệm truyền khắp ngũ vực chư thiên vạn vực đều tại chấn động vô số tu sĩ đều bị rung động thật sâu chúng tu sĩ đều đang không ngừng thảo luận bên trong thiên địa ẩm ý khắp trốn chẳng lẽ thái sơ thánh tử diệp trường ca thật sự là ngoan nhân một mạch diệp trường ca thân phụ ngoan nhân nữ đế nhất niệm hoa nở nguyên lai không phải ngẫu nhiên thái huyền môn hóa quân phi cùng diêu quang thánh tử nguyên tử khiên lâu dài không thấy thật chẳng lẽ vì sao hóa quân phi cùng nguyên tử khiên trợt hiện cấm khu bên ngoài đánh với diệp trường ca một trận việc này rất nhiều kỳ quặc việc này chọc thủng trời a không ngừng có tu sĩ thảo luận việc này tranh luận không ngừng nhưng bọn họ cũng đều biết đạo này ảnh lưu niệm chọc thủng trời thánh tâm phong diệp trường ca sắc mặt có chút băng lãnh ngọc giản chấn động